xông vào ngõ âm dương Tác giả Mộc Hề Nương Phần 4 Nhà họ Diệp số 444 Lúc Trần Dương xử lý xong chuyện Tiểu Anh Linh quay về, vừa vặn gặp độ sóc kéo hành lý đi ra. Vừa thấy mặt, độ sóc lập tức nắm tay cậu đi ra ngoài. Tay kia thì kéo hành lý. Trường cầu đạo giải quyết xong chuyện Hà Thiên Na và Long Đao Cương, mới vừa thả lỏng chơi hai ván game ngẩng đầu liền thấy đồ sóc và Trần Dương, hắn lên tiếng hỏi Anh Trần, cục trưởng độ, hai người định đi đâu vậy? Trần Dương trả lời Chúng tôi chuyển đến khu nhà cũ có định viện với mấy vị thiên sư khác, tiện đường dạo chơi thành phố quy Cậu muốn đi cùng không? Trương cầu đảo lắc đầu Tôi ở khách sạn là được rồi Quan trọng nhất là hắn không muốn bị hai người nhét cẩu lương Trần Dương không tự nhận thức được hành vi thường xuyên nhét cẩu lương của cậu mỗi khi ở chung với Đỗ Sóc Trái lại khuyên nhủ Bên kia còn có hai vị thiên sư tam động ngũ lôi và hai vị thiên sư ngủ lôi Có ích cho việc thăng cấp của cậu đó Không đi sao? Khóe mắt trường cầu đạo liếc nhìn hai bàn tay nắm chặt của Trần Dương và Đỗ Sóc Kiên định lắc đầu Không đi Được rồi, vậy cậu ở đây một mình Xử lý thủ tục chuyện Hà Thiên Na và Cao Thiên Lượng không thành vấn đề đúng rồi mao tiểu lệ nói cổ sắp sát hạch mong anh quay về trước khi cô ấy sát hạch cần tôi quay về cổ vũ à trần dương nhớ đến cô gái thanh xuân hoặc bác mao tiểu lệ đối phương gọi cậu là anh không có người nhà bên cạnh chuyện quan trọng như thăng cấp cần có người ở bên cổ vũ và ủng hộ cũng là rất bình thường không phải mao tiểu lệ muốn cùng anh sát hạch thăng cấp thiên sư nếu như anh thất bại tâm lý chênh lệch của cô ấy sẽ không quá lớn Trần Dương Cậu không nói hai lời, lôi kéo độ sóc bước đi. Đồng nghiệp làm người ta thất vọng thế này, không có gì để lưu luyến. Độ sóc gãy gãy mái tóc cậu. Tóc hơi dài, đi cắt đi. Cũng được, hai tháng rồi không cắt. Anh cũng đi à? Anh không cắt tóc. Trần Dương gật đầu, cũng không khuyên nhủ. Từ đó đến giờ cậu chưa từng thấy độ sóc cắt tóc. Độ dài mái tóc hắn vẫn duy trì không đổi Có lẽ là quỷ hồn thì cơ thể cũng ngừng phát triển Độ sốc công môi Em không cần chuẩn bị gì về việc thăng cấp thiên sư à? Không cần Em chuẩn bị xong hết rồi Trần Dương phất tay Có thể thăng Minh Uy cấp 4 Vượt qua mau tiểu lị cấp 5 Xem cô ấy còn muốn theo em đòi công bằng nữa không? Ánh mắt độ sốc sâu thẳm Tiếp theo có chuyện gì không? Có Trần Dương cầm bản ghi chú tỉ mỉ hành trình du lịch. Em chuẩn bị hết rồi. Ba ngày là đủ xem hết phong cảnh một lần. Cưỡi ngựa xem hoa. Xem là được rồi. Trần Dương cũng không xấu hổ chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Quan trọng là ăn. Anh thích ăn cay. tin em đi. Nơi đây chính là thiên đường của anh. Độ sốc gật đầu. Anh biết rồi. Trần Dương chăm chú xem ghi chép các điểm du lịch. Không phát hiện tâm tư sâu xa trong câu nói của Đỗ Sóc. Nếu như nghiêm túc nghe giọng hắn, cậu tuyệt đối sẽ không đi chơi nữa mà muốn thu dọn hành lý quay về phân cục. Coi như về sát hạch cũng không thành vấn đề. Trở lại căn nhà mang hơi thở xưa cũ kia. Ba vị quan chủ và khấu tuyên linh đều ở đó. Đang ngồi trên ghế đá trong sân trò chuyện. Ba người quay qua thấy bọn họ bước vào, lập tức gọi lại. Đỗ Sóc và Trần Dương đi qua, cùng ngồi xuống. Mạnh Phú rót cho hai người bọn họ hai tách trà đậm, sau đó nói Công việc sau Pháp hội giao cho người của Hiệp hội Đạo giáo ở thành phố Quy phụ trách Quỹ Môn quan Long Đao Cương đã được đóng Sau này sẽ không có người ngoài ý muốn tử vong nữa Chỉ là hai năm gần đây, âm khí quá nặng Oán khí sẽ không tán Người đi đường ít đi vào đó sẽ không dễ bị bệnh Bọn chú đã nói rõ tình huống với cảnh sát địa phương Hai mắt Trần Dương nhìn chằm chầm tách trà đậm trước mặt. Nghe nói trà đậm rất đắng. Cậu liếc nhìn độ sóc. Người sau nâng tách uống một ngụm. Xem ra rất hài lòng. độ sóc thích uống trà. Hắn càng thích trà đắng như vậy. Trần Đảo Hữu Trần Dương hoàng hồn. Lên tiếng. Gọi Trần Dương là được rồi ạ. Mạnh Phú cười nói. Sự kiện lòng đau cương. Nhờ có cháu và Trương Đảo Hữu phát hiện đúng lúc. Vận mệnh quốc gia mới tránh không bị thương tổn. Cậu vội xua tay. Chủ yếu là nhờ có ba vị quan chủ và các vị thiên sư hợp lực siêu độ oan hồn ở Long Đao Cương, đóng cửa quỷ môn. Cậu không hề nhắc đến công lao, cũng không nhắc đến chuyện đã ngăn cản nữ la sát cứu mạnh phú. Thứ nhất, Trần Dương chỉ nghĩ rằng trong vụ này nhiều nhất cậu chỉ là một cái ống loa. Toàn bộ quá trình cậu đều đứng bên cạnh quan sát, ngay cả pháp hội siêu độ cũng không tham gia. Thứ hai, không nhắc đến chuyện cứu Mạnh Phú là vì siêu độ cô hồn giáo quỷ không phải là chuyện dễ, rất hao tâm tổn sức, lại còn phải thỉnh thần đến Pháp hội. Nếu không thì đã không đến lượt cậu ngăn cản nữ la sát, cứu Mạnh Phú. E là Mạnh Phú và Dịch Duy hợp sức đã đối phó được với nữ la sát rồi. Mạnh Phú nói, chú sẽ báo cáo tất cả mọi chuyện lên Hiệp hội Đạo Giáo. Bọn họ sẽ căn cứ những chuyện cháu làm được mà đánh giá công đức. Theo đạo hạnh của cháu. Thăng cấp ngủ lôi cũng được Chỉ là quy định thăng cấp thiên sư Rất nghiêm khắc Không được ngoại lệ quá mức Trước đây cháu chưa thụ lục Vốn cần phải thụ lục rồi mới thăng cấp Lần này là đặc biệt thăng cấp Nhưng tối đa chỉ có thể thăng đến cấp 4 minh uy Không cần sát hạch thăng lên công Nói cách khác Trần Dương được trực tiếp bỏ qua Sát hạch thăng công Thiên sư cấp 7 Có thể trực tiếp sát hạch minh uy Lại căn cứ tình huống đánh giá cấp 5 hoặc cấp 4 được miễn phải học thuộc công kinh lục hai mắt trần dương sáng lên cháu cảm ơn mạnh quan chủ mạnh phú gật đầu có chút vui mừng giới thiên sư có thể có được truyền nhân quỷ đạo mà còn là một đứa trẻ nhiệt tình cũng là may mắn của giới thiên sư ông nói tiếp ôn tập kinh lục sát hạch cho tốt nếu như cháu muốn khảo nghiệm cháu cháu cứ nói nhé trần dương cảm ơn rồi nói hay là Chờ trở lại phân cục rồi thi. Mạnh Phú không nói thêm nữa, nâng tách trà, ý bảo cậu uống. Trần Dương lại liếc nhìn độ sóc, người sau vẫn không nhút nhích. Cậu chỉ có thể nâng tách trà uống một hớp. Mặc dù mùi trà đậm thơm ngát, nhưng vào miệng vẫn đắng như cũ, suýt nữa làm cậu nhăn mặt. Cậu vừa đặt tách trà xuống, tay trái bỗng được bàn tay to của độ sóc phủ lên. Cậu hơi sửng sốt, không đợi cậu kịp phản ứng. Bàn tay hắn đã rời đi Mà trong lòng bàn tay cậu Thì lại có thêm một viên kẹo sữa đã lột vỏ Trần Dương nhét viên kẹo vào miệng Giống như sóc con ăn trộm Mặt mày rạng rỡ Mạnh Phú và Dịch Duy đứng lên nói Hai chú về phòng ngủ bù già rồi Không thức đêm nổi Tô Lý cũng đi theo Thức đêm da sẽ xấu Cô phải nhanh về cấp ẩm Thế là ba người cùng rời đi chỉ còn lại Trần Dương, đổ sốc và Khấu Tuyên Linh. Khấu Tuyên Linh lên tiếng: "Tìm được tàu Thiên Sư rồi. Bị bắt rồi à?" "Không phải, tìm được thi thể của ông ta, bị chôn trong quan tài dưới Long Đao Cương. Sở dĩ nữ là xác xuất thế sớm là vì tàu Thiên Sư thừa dịp lúc chúng ta không chú ý giết người, đưa thi thể và máu tươi rót đầy tám quan tài, nhưng ông ta cũng bị ác quỷ giết chết, chết trong quan tài, thành hồn quan tài trấn thi thứ 8." Trần Dương nói Đáng Khấu Tuyên Linh do dự một lúc rồi hỏi Phần cục của cậu Thật sự đều là cậu xuống bếp sao Trần Dương im lặng một lúc rồi trả lời Ừ Vẻ mặt thản nhiên chân thành Không giả bộ chút nào Khấu Tuyên Linh gật đầu Như có điều suy nghĩ Tôi về lại sư tổ Đi trước đây Hắn nói xong vội vã rời đi Làm như sư tổ thiếu niếm nhang của hắn là không được vậy Nhìn theo bóng dáng khấu tuyên linh rời đi Trần Dương cười ha hả Anh Đỗ Anh sắp mất một cấp dưới rồi Mà phân cục của em lại thu được một người Đỗ sóc xoa nắng cổ Trần Dương Sau đó kéo cậu vào phòng Hắn đóng cửa Đặt hành lý xuống rồi hạ chú tỉnh âm Cả ngày đó Trần Dương không ra khỏi phòng Trưa hôm sau Khi bị kéo dậy phơi nắng cậu vẫn không mở mắt nổi tựa lên vai độ sốc hắn cười khẽ nói không phải muốn đi du lịch sao Ngay cả cắn độ sốc mà cậu cũng không có sức hôm qua ồn ào quá muộn càng về sau cậu càng bị ép quá đáng nước mắt lưng tròng mắng độ sốc Còn cảm thấy rất hung ác nhưng mắng xong hắn lại càng thêm hưng phấn bắt nạt cậu còn ác hơn ngày hôm sau cậu ngủ thẳng đến trưa Nếu không phải độ sốc kéo dậy, cậu còn có thể ngủ đến chiều. Trần Dương xoay người, không nói chuyện với độ sốc chôn mặt vào vai hắn, từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi. Hiện tại, bọn họ đang ở trong một khách sạn ở Cổ Trấn. Thành phố Quy có rất nhiều Cổ Trấn. Cổ Trấn cậu đang ở là địa điểm du lịch cấp 4A. Dù bây giờ không phải là mùa du lịch, nhưng đường phố vẫn rất đông người. Hai bên đường ở Cổ Trấn là các ngôi nhà cổ. Đường xá lót đá xanh, Trần Dương ở tầng 2 của khách sạn. Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh sát con đường. Không nói gì à? Trần Dương buồn bực hờn dỗi Sao anh có thể bắt nạt em? Đó không phải là bắt nạt. Là anh thương em, yêu em. Độ sốc cắn cắn vành tay cậu. Em muốn đi chơi, muốn ăn đặc sản địa phương. Không phải chúng ta đang ngắm nhìn cảnh sát sao? Hắn bưng bát mì, gấp mì sợi đưa đến miệng cậu. Mì đặc sản thành phố Quy. Một chút cay cũng không có, còn gọi là đặc sản. Đồ sốc lời lẽ chính nghĩa. Ngoan, hai ngày nữa ăn cay. Em muốn quay về phân cục thi sát hạch. Cậu bực bội nói, lại cắn mì sợi cho hả giận. nhai mấy miếng, phát hiện sợi mì vừa vặn ăn rất ngon. Thế là cậu lại ăn thêm mấy miếng, nhưng vẫn không muốn cử động. Như bị liệt, sai bảo đổ sốc Muốn ăn chén canh Ăn đi Hắn múc canh cho cậu Không muốn tiếp tục du ngoạn thành phố Quy Và nếm thử thức ăn ngon sao Không muốn Hiện tại em chỉ nghĩ đến việc thăng cấp thiên sư Được rồi Đổ sóc hơi tiếc núi Hắn nghĩ vợ bé nhỏ càng ngày càng đáng yêu Nhất là lúc ở trên giường Bị ép đến mức nứt nở khóc lóc mắng chửi Thật sự rất đáng yêu Sát hạch xong lại đi du lịch Trần Dương cảnh giác Em không muốn Hắn cười nhẹ Lần này không làm khó em Thật sự là đi chơi Thật Ừ Nếu em vượt qua cuộc sát hạch Thành công thăng cấp thiên sư Chúng ta sẽ cùng đi du lịch Không làm khó em Anh đi với em Ừ cùng em Trần Dương lập tức cười tươi uống từng ngụm canh rồi vùi mặt vào bả vai độ sốc ngọ ngoại cười hì hì một trận sắp đến giữa tháng 7 rồi anh ngày càng bận rộn đi theo em không tốt đâu em đến đâu thì anh xin đến quản lý khu vực đó vẫn có thể ở bên cạnh em anh độ anh là tốt nhất khóe miệng độ sốc cong lên trong mắt đều là ý cười dương dương của hắn thật đáng yêu rõ ràng là tức giận Nhưng chỉ vì hắn nói cùng đi du lịch mà vui vẻ, xóa bỏ hết chuyện xấu hắn làm, biến hắn thành người tốt nhất trong lòng cậu. Khấu Tuyên Linh ngửa đầu nhìn hai người đứng trước cửa sổ tầng hai hỏi Trương Cầu Đạo. Đó là cục trưởng Đỗ và Trần Dương à. Trương Cầu Đạo ngẩng đầu, nhìn thoáng qua rồi cảm thán nói. Tình cảm của hai người thật tốt, thân như anh em. Hắn nói xong liền nhìn chầm chầm Khấu Tuyên Linh. Thân như anh em. Đúng không? Khấu tuyên linh chớp mắt ngơ ngác, không hiểu vì sao trương cầu đạo lại cường điệu, thân như anh em. Hắn trả lời, tôi thấy tạm tạm, không đến mức như anh em, giống quan hệ bạn bè thôi. Vừa dứt lời, hắn phát hiện trương cầu đạo dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, hơi cảm thán. Khấu tuyên linh không biết ánh mắt đó chính là có một thẳng nam vũ trụ, mọi người mau đến xem. Chúng ta đi gọi bọn họ đi Không đi Vậy tôi đi một mình Anh muốn nhìn thấy cục trưởng độ tức giận à Khấu tuyên linh im lặng vài giây Sau đó thu chân Cùng trương cầu đạo rời đi Hắn vừa đi vừa cố gắng giải thích với trương cầu đạo Cục trưởng độ là thần tượng của tôi Tôi rất kính trọng anh ta Giới thiên sư không ai được như vậy Còn trẻ mà đã là thiên sư thượng thanh Còn rất thần bí Anh ta là thần tượng Là mục tiêu của tôi Tôi rất kính nể ảnh. Được rồi, tôi biết không phải là anh sợ. Cậu có thể hiểu được là tốt rồi. Lúc Trương Cầu Đạo rời đi, hắn liếc mắt nhìn về phía Trần Dương, lặng lẽ nói thầm trong lòng. Tôi chỉ có thể giúp được đến đây thôi, hưởng thụ thế giới của hai người đi. Trương Cầu Đạo có cảm giác mình đang làm việc tốt mà không cầu báo đáp. Trần Dương và Đỗ Sóc lại ở cổ trấn đủ ba ngày, Tuy ba ngày này hai người chưa từng đi ra khỏi phạm vi cổ trấn Trong đó có một nửa thời gian là trải qua trên giường Tất cả thức ăn đặc sản mà cậu ăn đều không cay Ngoại trừ việc này Cuộc sống có thể coi là tính phúc Hà Thiên Na và Cao Thiên Lượng vẫn còn ở lại cổ trấn quay phim Trần Dương đưa cho bọn họ một hộp bùa mao tiểu lị gửi tới Dặn dò thêm các điều cần chú ý khi cung dưỡng anh Linh Hai người cẩn thận ghi nhớ Còn tiễn bọn họ ra sân bay. Lúc lên máy bay, di động của Trần Dương và Trương Cầu Đạo cùng nhận được tin nhắn chuyển khoản. Bọn họ liếc nhìn nhau rồi cười rộ lên. Lần này Trần Dương và Trương Cầu Đạo hào phóng mua vé khoan hạn nhất, hưởng thụ phục vụ thượng hạng. Đồng hành còn có khấu tuyên linh. Độ sóc không đi cùng bọn họ. Trương Cầu Đạo hỏi Cục trưởng độ không đi cùng à? Cậu thuận miệng trả lời Ảnh bận lắm. Thường biến mất không thấy đâu. Đến chiều, bọn họ về đến thủ đô. Sau khi di thai khấu tuyên linh quay về phân cục, màu Tiểu lỵ vừa thấy hai người đã mừng rỡ chảy nước mắt nhào đến trước mặt Trần Dương. Anh Trần! Anh về rồi! Sao? Làm sao vậy? Trần Dương vừa hỏi vừa nhìn Mã Sơn Phong từ từ uống trà xem trò vui bên cạnh. Ông nhấp một ngụm trà, cười ha hả nói Tiểu lỵ thi rồi! ngoại trừ thi viết còn lại đều qua nhanh như vậy đã thi mao tiểu lị gật đầu liên tục nhớ lại sự tình một ngày trước vẻ mặt hốt hoảng mà bi thương quá đột ngột nhanh quá làm em không kịp chuẩn bị em chưa chuẩn bị tốt nếu như cho em thêm hai ngày em nhất định có thể thăng minh uy em đã học minh uy kinh lục tạm tạm chỉ cần thêm hai ngày em chắc chắn có thể học thuộc Mã Sơn Phong chọc thủng câu nói của cô. Một ngày trước cuộc thi nó còn thức đêm xem hoạt hình. Nghe nói là hoạt hình mới ra. mao Tiểu Lị phẫn nộ. Đó là vì người của Hiệp hội Đạo giáo đến quá đột ngột. Bọn họ đến sớm. À, đó là vì Mạnh quan Chủ cố ý phân phó sát hạch cô trước. Trương Cầu Đạo gần giọng. Cố ý quan tâm chăm sóc cô. mao Tiểu Lị như bị xét đánh giữa trời quan. Mạnh quan Chủ! Là nể mặt cha tôi sao Cô kinh hồn bạc phía lắc đầu Tôi không phải là người đi cửa sao Tôi có thể kháng nghị không Trần Dương bất đắc dĩ Không phải trước khi đi anh đã dặn dò em Phải ôn tập cho đàng hoàng sao Em cũng đã cam đoan với anh Thế sao sát hạch bất ngờ thì không được mao Tiểu Lị ậm ừ nói Không phải do quá đột ngột sao Trần Dương thở dài Vậy bây giờ không vượt qua không có hiệp hội đạo giáo nói đây chỉ là sơ khảo cho em thêm một cơ hội chờ anh trần hoàn thành các phần thi kia chúng ta có thể cùng nhau thi viết anh được mạnh quan chủ dịch quan chủ và tô quan chủ đề cử bảo lãnh có thể trực tiếp tham gia thi viết cậu nói xong vỗ vỗ vai mau tiểu lỵ em cố gắng đi chúng ta không thể cùng nhau thi viết rồi mau tiểu lỵ há to miệng nhìn trương cầu đạo người sau gật đầu nói Bảo trọng Trần Dương lại nói tiếp Nếu như lần này anh thi viết thành công Anh mời mọi người cùng đi du lịch Thượng Hải Cô quan chủ đã nói sẽ tiếp đón chúng ta Không đợi mau tiểu lỵ nhảy dựng lên Cậu bổ sung Nếu tiểu lỵ không thi đậu thì không được đi Mau tiểu lỵ lập tức uể oải Nhưng ngay một giây sau đó Cô lại phấn chấn tinh thần Em lập tức đi ôn tập ngay Anh Trần chưa một chỗ cho em nói xong cô lập tức chạy đi ôn tập kinh lục ba người còn lại bật cười mã sơn phong khoác tay nói chú không đi trong cục không thể không có người trần dương lên tiếng cháu có thể xin tổng cục nghỉ phép cùng lắm thì nhận đơn hàng ở thượng hải mọi người cùng đi chú già rồi chạy một chút là mệt mọi người đi đi chú ở lại tưới hoa nuôi cá là được mọi người thấy thế cũng không ép nữa Mã Sơn Phong cầm tách trà quay về phòng làm việc của ông, đến trước cửa sổ đứng một lúc, không tự giác nở nụ cười. Phần cục bắt đầu trở nên náo nhiệt, huyền náo đến ông già như ông cũng thấy phấn chấn tinh thần. Năng lực học tập và trí nhớ của Trần Dương rất mạnh, chỉ cần có trọng điểm mà đột sóc đã đánh dấu, lại lý giải các chú ý trong đó. Học thuộc kinh lục là chuyện không khó, do đó cậu dễ dàng vượt qua kỳ thi viết, cùng ngày có kết quả biểu đạt cậu đã là thiên sư cấp 4 minh uy có điều cần phải báo cáo lên hiệp hội đạo giáo ghi tên vào hồ sơ rồi phát điệp văn tiếp theo chính là nghi thức thăng thụ mỗi môn phái có nghi thức khác nhau nhưng cũng không quá khác biệt đại khái chia làm hai nghi thức thăng thụ một là chính nhất hai là toàn chân mà toàn chân ngoại trừ thụ lục còn phải thụ giới vì thiên sư phái chính nhất không xuất gia có thể lấy vợ sinh con ăn thức ăn mặn, còn thiên sư phái toàn chân thì không thể lấy vợ sinh con, chỉ ăn chay. Bởi vậy ngoại trừ thủ lục, họ còn phải thủ giới. Nghi thức thăng thụ phức tạp, tương đối phiền phức. Hơn nữa Trần Dương không có đạo quan và giáo phái, cũng không có sư phụ, thế nên việc thăng cấp cũng là một vấn đề. May mà Mạnh Phú nghe được việc này, xung phong nhận tổ chức nghi thức thăng cấp cho Trần Dương ông làm miếu chủ miếu hỏa thần ngay tại thủ đô nói chung khá đơn giản nhưng phải chọn thời gian bên kia giám viện tô lý của tử dương cung ở thượng hải nghe được việc này cũng bày tỏ nếu bọn họ đến thượng hải du lịch có thể tổ chức thăng cấp cho cậu trần dương cảm ơn cuối cùng quyết định nhờ mạnh phú tổ chức vì thời gian ông chọn là lúc bọn họ vừa đi du lịch về mao tiểu lỵ bị trần dương kích thích vả lại cũng muốn đi chơi Thế là mấy ngày còn lại, cô hăng hái học thuộc và lý giải hết tất cả kinh lục. Cô nàng vốn thông minh, thật sự học hết trong vòng vài ngày. Nhóm người Trần Dương cao hứng kiểm tra thử vài câu, cô đều đáp được hết. Thế là mọi người yên tâm để cô đi thi viết, tất nhiên đạt được kết quả mỹ mãn. Sau khi trở về, Trần Dương làm một bàn thức ăn để chúc mừng. Mã Sơn Phong hào phóng lấy rượu quý ra chúc mừng. Lúc đang dọn cơm, Khấu Tuyên Linh gõ cửa. Cọ cơm một bữa rồi ngủ lại phân cục đến hai ngày Hắn nghe nói mọi người sắp đi chơi Thế là mặt dày bảo Trần Dương chừa cho hắn một chỗ Cậu từ chối Anh không phải là thành viên của phân cục Sao lại không? Khấu tuyên linh móc ra một tờ lệnh thuyên chuyển Mặt trên còn có con dấu của tổng cục Hắn vui vẻ nói Tôi xin chuyển đến phân cục Trần Dương đã sớm chuẩn bị tâm lý Nhưng vẫn cảm thấy cao hứng Trái lại mấy người mau tiểu lỵ đều bài vẽ mặt không dám tin Mau tiểu lỵ lên tiếng Cái phân cục có mẹ sinh cha không nuôi như chúng ta mà cũng có người muốn chuyển đến Đổi vẫn rồi sao? Trần Dương che mặt Sao lại vạch áo cho người xem lưng như vậy chứ? Nhưng nếu khấu tuyên linh đã chuyển đến Thì tất nhiên mọi người đều vui vẻ chào đón Thiên sư cấp 3 ngủ lôi đầu tiên trong phân cục Sau này nhận đơn hàng sẽ không dễ bị từ chối nữa Lúc mọi người đang cười nói vui vẻ, khấu tuyên linh quay qua Trần Dương. Cậu có xuống bếp không? Trần Dương. Có. Thần là cục trưởng, vì giữ được cấp dưới có năng lực, vì kiếm tiền nuôi gia đình, trong khi ông chồng quỷ không hề có khái niệm kiếm tiền, còn tiêu tiền như nước. Xuống bếp thì xuống bếp. Sau bữa cơm tối, mọi người tụ họp trong sân hóng gió, bày trái cây trên bàn, câu được câu không trò chuyện. Ngoại trừ mao tiểu lị thỉnh thoảng cứ hưng phấn la hét, mọi chuyện đều rất tốt. Á! Khấu tuyên linh tốt tính hỏi. Cô xem cái gì vậy? Phát trực tiếp! mao tiểu lị vẫn không ngẩng đầu lên. Trực tiếp cái gì? Trực tiếp thám hiểm nhà hội dịp số 444 cực hot gần đây. Mọi người nghe vậy đều ngơ ngác nhìn mao tiểu lị. Màn hình di động của cô đột nhiên tối đen. Cô tức giận lớn tiếng. Sao đến chỗ này lại đen thui vậy? Em muốn nhìn xem rốt cuộc trong phòng có thứ gì? Trần Dương hỏi Em chơi game hả? Game kinh dị Không phải Là một trò chơi trực tiếp Ban đầu là một nhóm bạn phát trực tiếp thám hiểm Nhà họ Diệp số 444 Vào giờ phút mấu chốt Màn hình đột nhiên tối đen Rồi truyền đến tiếng là hét chói tai. Sau đó không có tin tức gì về họ Có người báo cảnh sát mạng Nói là có chuyện ma quái Lời đồn xôn xao khắp nơi Sau đó lại có tin tức nhóm phát trực tiếp kia phát điên rồi Cứ kêu có quỷ Kế tiếp là mấy người trẻ tuổi học theo chơi trò này Rất kỳ quái Đi vào nhà họ diệp số 444 Lúc đến cầu thang là đột nhiên di động tối đen Đôi khi có âm thanh Đôi khi không có Mặc dù những người đó đều không có việc gì Nhưng lời đồn quỷ dị kinh khủng Về căn nhà họ diệp số 444 vẫn loan truyền Rất nhiều người đi thám hiểm phát trực tiếp Còn được khoan nghênh, số 444 nhà họ diệp ở đâu? Thượng Hải, hai mắt mau tiểu lỵ lập tức phát sáng. Anh Trần, chúng ta cũng chơi đi. Phải kính quỷ thần. Anh Trần, em đoán căn nhà đó chẳng qua là có tiểu quỷ dọa người, đến nay chưa từng có người nào chết, không có chuyện gì đâu. huống hồ chúng ta là thiên sư, lúc đến đó gặp phải cô hồn giáo quỷ cũng có thể thuận tiện siêu độ. Muốn đi thì tự em đi. Không thành vấn đề. Anh Trần không phản đối là được rồi. Trần Dương lắc đầu cười cười. Đúng rồi anh Trần. Vị kia nhà anh có cùng đi không? Anh chờ chúng ta ở Thượng Hải. Wow! Quá tốt! Màu Tiểu Lị vừa cười vừa nói. Nhiều người cùng đi du lịch. Thật náo nhiệt. Thiếu nữ trẻ trung hoạt bát hiếu động. Thích nhất là náo nhiệt. Vì vậy cô cực kỳ chờ mong chuyến du lịch lần này. Thượng Hải là thành phố cấp 1 của Trung Quốc, trình độ sầm út có thể so với thủ đô. Lúc mọi người đến sân bay Thượng Hải thì được biết Giám viện Tử Dương Cung, Tô Lý đã phái đại đệ tử đến để đón bọn họ. Mao Tiểu Lỵ nói, Nghe nói Tử Dương Cung ở Thượng Hải hương hỏa rất thịnh, rất được nữ tính đồ kính yêu, Tô Giám viện rất khó gặp mặt. Trần Dương hỏi, Em muốn nói cái gì? Tô Giám viện sẽ cho xe gì đến đón chúng ta? Mao tiểu lĩ kéo vali chạy lên trước, sau đó lùi lại cùng đi bộ. Mọi người không hiếu kỳ sao? Trương cầu đạo, từng trải đời được ngồi khoan hạng nhất, lên tiếng. SUV Siêu xe Khấu tuyên linh từng lăn lộn xã hội, nói Chúng ta chỉ có ba người, tôi dám biện bảo đại đệ tử đến đón chúng ta, chắc chắn không để mất thể diện. Tử dương cung khá nổi, Đủ tiền mua một chiếc siêu xe Mao Tiểu lỵ thắc mắc Chuyện này thì liên quan gì đến thể diện? Không hiểu à Đừng thừa nước đục thả câu Nói nhanh đi Mao Tiểu lỵ không nhịn được Nhất là người khác thừa nước đục thả câu Thúc giục nói Ở phương diện nào đó giữa hai đạo phái Nhất là một bên tiếp đãi bên kia Nhất định phải bỏ công sức Để giữ thể diện bên ngoài Thua người không thua trận Trước kia tôi từng đến Thượng Hải nhận đơn hàng hợp tác với thiên sư Bạch Vân Quang. Mọi người biết xe gì đến đó tôi không? Mọi người đồng loạt lắc đầu, Khấu Tuyên Linh nói: "Bành Lây." Hắn giơ tay ra dấu, "Số này hơn chục triệu tệ." Wow, mấy người còn lại kinh ngạc cảm thán. Bọn họ nhận một đơn hàng tối đa cũng chỉ hơn một vạn tệ, một chiếc xe của người ta hơn cả triệu tệ. Quá giàu. Này tính là gì? Cấu Tuyền linh không thèm để ý, vắt tay. Lúc người của Bạch Vân Quang đến tổng cục của thủ đô, chúng tôi cũng đi mấy chiếc siêu xe ngàn vạn. Lần sau tôi tới, bọn họ lại đổi đẳng cấp siêu xe. Cái này gọi là không thua trận, thua là mất mặt. Trương cầu đạo và Mao Tiểu Lỵ hưng phấn nhìn Trần Dương. Anh Trần, anh có hỏi tôi giám viện cho xe gì đến đón không? Cậu bình tĩnh giơ tay ra hiệu. Ý bảo bọn họ yên tĩnh Sau đó hỏi tôi giám viện ừ, Chúng tôi có bốn người Có thiếu chỗ ngồi trong xe không? Đủ à? Bảy tám người cũng đủ sao? Ồ, cảm ơn Trần Dương cảm ơn xong Lại hỏi đặc điểm của đại đệ tử đến đón Sau đó cậu cúp điện thoại Nhìn khấu tuyên Linh nói Xe gì mà có đến bảy tám chỗ? con Limousine Ba người còn lại cũng biết con Limousine là siêu xe trong siêu xe, vì vậy khi bước ra khỏi sân bay, ai cũng rất chờ mong. Lúc bọn họ trông thấy một cô gái xinh đẹp cao gầy phất phất tay, bọn họ lập tức đi đến giới thiệu. Cô gái rất xinh đẹp, cao gần bằng trương cầu đạo, mang giày thể thao, đeo kính râm. Cô trang điểm nhẹ, môi đỏ mộng, cả người toát lên tư thế mạnh mẽ oai hùng. Cô tự giới thiệu. Hồ Anh Nam, đại đệ tử của Tử Dương Cung. Trần Dương, Cục trưởng Phân Cục Đại Phúc Sau khi giới thiệu xong, ba người sau cũng lần lượt tự giới thiệu. Hồ Anh Nam gật đầu nói Sư phụ bảo tôi tới đón mọi người đến khách sạn gần đây. Tử Dương cung không tiếp tải khách Nam. Có điều trong đạo quán có một tín đồ mở khách sạn. Điều kiện không tồi, mọi người có thể ở đó. Trần Dương nói cảm ơn. Mao Tiểu lỵ và Trương Cầu Đạo chờ mong đi theo sau Hồ Anh Nam. Sau đó, đoàn người thấy một chiếc xe bus dừng trước mặt. Bọn họ đồng loạt dừng lại, nhìn chầm chầm chiếc xe bếp màu vàng mở máy lạnh, không nói lời nào. Hồ Anh Nam quay đầu lại. Sao mọi người không lên xe? Ba người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn khấu tuyên linh. Siêu xe đâu? Giá trị quan của khấu tuyên linh bị đã kích mạnh, hiện tại đang rơi vào trạng thái cải tạo, không cách nào trả lời. Sau khi mọi người lên xe, chiếc xe vẫn đậu tại chỗ một lúc. Vì hồ anh Nam bao hai chiếc xe bus, đang chào mời khách. Cho đến khi xe bus đã đầy, cô mới bảo tài xế lái đi. Hồ anh Nam quay đầu nói với Trần Dương ngồi ở cuối. Sư phụ dạy điều giáo lý đầu tiên chính là thứ gì cũng phải dùng hết tác dụng. Trần Dương im lặng gật đầu. Lần đầu thấy có người nói sự keo kiệt thành thoát tục như vậy. Vì chở những người khác nên chiếc xe phải vòng mấy con đường, mất thời gian còn nhiều hơn đi xe bus công cộng đối với việc này tài xế không oán hận nửa câu sau đó hỏi ra mới biết thì ra tài xế và công ty xe bus đều chịu ơn của tử dương cung hơn nữa chở khách cũng kiếm được tiền hồ anh nam sẽ chia cho tài xế một nửa còn lại một nửa thì quyên tặng hồ anh nam nói xài thứ gì cũng phải hết tác dụng thật có lợi có được thì dùng chính là khả năng của bản thân không thể chiếm lấy dựa trên sự thống khổ của người khác nói cách khác chính là Đừng của người phúc ta. Nhóm người Trần Dương nghe vậy, có ấn tượng tốt về Tử Dương Cung. Mao Tiểu lỵ càng thân thiết gọi Hồ Anh Nam là chị. Cô nàng khéo ăn khéo nói, nhìn thấy ai khiến cô kính trọng, tán thưởng, đều gọi chị, gọi anh. Thượng Hải có rất nhiều đạo quan, chủ yếu chia theo hai đạo giáo lớn là Chính Nhất và Toàn chân. Tử Dương Cung là một trong những đạo quán khôn đạo của Toàn chân Giáo. Người thường gọi khôn đạo là đạo cô, nam là càng, nữ là khôn Bốn người vốn không chờ mong gì đối với khách sạn tôi giám viện nói không tệ Không ngờ đúng là vượt quá sức tưởng tượng của mọi người Đó là một căn nhà homestay khá đặc sắc, dù ở Thượng Hải Ngoài sân còn có quầy nướng BBQ Trần Dương nói, tối nay ăn đồ nướng đi, để tôi nướng, mọi người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhóm người mao tiểu lỵ đã được thưởng tức tay nghề của trần dương nghe vậy lập tức hoan hô cậu cũng mời hồ anh nam cùng tham gia hồ đạo hữu có thể ăn mặn không uống rượu cũng không thành vấn đề tôi chỉ là đệ tử quy y tu tại gia không thụ giới không cần giới thức ăn mặn mặc dù toàn dân giáo không giống chính nhất giáo hơn phân nửa là tu tại gia có thể lấy vợ sinh con Nhưng thực tế cũng có chia thành đệ tử thụ giới và đệ tử tu tại gia. Người tu tại gia chỉ tu đạo giáo, không cần ở trong miếu, có thể tu hành tại nhà. Vì vậy họ có thể kết hôn sinh con như cũ, không cần giới thức ăn mặn. Vậy được, tối nay cùng đi. Hồ Anh Nam gật đầu, sẵn khoái đồng ý, còn chỉ cho bọn họ nơi có thể mua nguyên liệu nấu ăn vừa rẻ vừa tươi ngon, vừa lúc dễ dàng giải quyết nang đề của mọi người. Sau đó mọi người tản ra tìm phòng riêng và cất hành lý Trần Dương ở trong phòng sắp xếp hành lý Cậu mang một cái vali lớn Trong đó đầy quần áo và đồ dùng của độ sóc và cậu Độ sóc căn cứ theo lời Trần Dương tìm được căn nhà trọ. Lúc hắn đang đứng ở cửa định đi vào Bỗng một nhóm người đột nhiên vượt qua hắn đi vào nhà Nhóm người này mặc áo khoác dài màu xanh Áo bành tô đen Đầu trùm mũ kính mít Che kín cả người Không lộ chút da thịt nào Thậm chí ngay cả gương mặt cũng đeo một cái mặt nạ quái dị màu đồng xanh Trang phục của bọn họ vô cùng quỷ dị Nhưng người đi đường lại không để ý chút nào Giống như bẩm sinh trang phục của bọn họ đã vậy Không có gì lạ, hết sức bình thường Độ sóc đứng tại chỗ nhìn nhóm người một lúc Sau đó mới bước vào nhà, đi về hướng phòng Trần Dương Nhóm người quái dị nhận phòng Không thương lượng giá cả với bà chủ vội vàng ném tiền, lấy chìa khóa, rồi rời đi. Bỗng một người có vẻ là người đứng đầu, quay đầu lại nhìn về phía vị trí độ sóc vừa đứng, trong mắt ẩn chứa tia kính nể cùng nghi hoặc. Đại tiên sinh, ngài nhìn gì vậy? Không có gì. Người nọ quay đầu lại. Đi thôi. Bọn họ vừa đi, bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ, chỉ thổi rất nhẹ, mặt hồ nhanh chóng khôi phục như cũ, không để lại chút dấu vết nào. Bà chủ cuối đầu kiểm tra sổ sách ghi chép Phát hiện có ba căn phòng đã được đăng ký Bà ngạc nhiên không hề nhớ gì về việc này Bà tra lại sổ sách hôm nay Tiền thu vừa khớp Vì vậy bà yên lòng Thầm nghĩ lát nữa đi xuống xem một chút Kết quả không lâu sau Bà hoàn toàn quên mất việc này Độ sốc gõ cửa phòng Trần Dương ra mở cửa Vừa thấy hắn Cậu lập tức kéo vào phòng Sau khi đóng cửa cậu lôi kéo hắn nói anh nhanh đi thử đi em nhìn trúng một cái áo mua rồi trần dương cầm một cái áo tia sớt màu đen trên ngực có hình cá heo màu trắng ngay miệng cá heo có thêm hai ký tự lo áo tia sớt thoải mái trẻ trung tuyệt đối không phải là kiểu dáng độ sốc sẽ mặc thậm chí hắn không mặc áo tia sớt dù trời nắng chói chang hắn vẫn mặc áo quần dài có vẻ trầm ổn và trang nghiêm Trước đây lúc cậu may quần áo cho hắn đều may theo kiểu đường trang Ra ngoài làm việc cũng chọn kiểu dáng thiên hướng thành thục chính chắn Áo thùng thoải mái kiểu này, độ sốc tuyệt đối sẽ không mặc Hắn ngẩn đầu, thấy hai mắt long lanh đầy chờ mong của Trần Dương Câu từ chối ra đến miệng lại đổi thành câu khác Anh đi thai Trần Dương đưa áo t-shirt cho hắn, muốn hắn thay tại chỗ Trước khi anh đến em đã giặt qua rồi, rất sạch sẽ Đỗ sóc thay áo t-shirt, rất vừa người. Trần Dương biết rõ số đo của hắn, sẽ không mua nhầm. Thay áo xong tất nhiên phải thay quần. Cậu lại cầm ra một cái quần, bảo hắn thay. độ sốc không còn lời gì để nói. Cậu ôm ngang hông hắn năn nỉ vài câu. Người sau lập tức thỏa hiệp. Sau khi hắn thay bộ quần áo thanh xuân thoải mái, thoạt nhìn có vẻ như trẻ ra vài tuổi. Gương mặt đẹp trai và dáng người cao ráo không thua gì minh tinh đang hót. Tùy khí thế uy nghiêm, nhưng cũng không làm hắn bớt đẹp đi chút nào, dường như còn làm người khác chú ý nhiều hơn. Trần Dương vui vẻ, cũng cầm quần áo đi thay, cùng một kiểu áo t xớt với độ sốc Chẳng qua là màu trắng, cá heo ở ngực lại theo thêm hai chữ V.E. trên môi. Đối với việc hai người mặc quần áo giống nhau, độ sốc không phản ứng gì, cho đến khi hai người ra khỏi phòng gặp phải mau tiểu lỵ Cô nàng nhìn chăm chằm áo hai người một lúc rồi cảm thán Quần áo tình nhân! Thật lãng mạn! Trần Dương ngước mắt, nhìn thẳng ánh mắt trêu gẹo và đầy ý cười của độ sốc. Thì ra Dương Dương dục anh thay quần áo là muốn mặc đồ tình nhân. Dương Dương có âm mưu bao lâu rồi? Không có, chẳng qua em nhìn thấy đẹp thì mua thôi. Dương Dương của chúng ta không có mua đồ, chỉ là nhìn thấy... Vậy... Dương Dương chỉ nhìn trúng một bộ à? Không nhiều lắm Cỡ 4-5 bộ Mỗi ngày đổi một bộ Lúc tắm rửa thay quần áo Trần Dương nắm cánh tay độ sốc Tỏ vẻ Nếu anh không mặc là cắn một cái Anh mặc giống em Đi ra ngoài người khác biết chúng ta là một đôi Độ sốc rất hài lòng câu cuối kia Thế nhưng hắn vẫn khẽ cười Mấy ngày này anh sẽ mặc với em Nhưng sau này đừng mua quần áo trẻ trung như vậy nữa Trần Dương ngửa mặt tươi cười Đã biết Trong lòng lại nói thầm Đến lúc đó rồi hãy nói Ngoài mặt thì gật đầu Nhưng nhìn trúng quần áo vừa ý Cậu vẫn mua như thường Trước đây cậu có mua mấy bộ quần áo trẻ trung cho độ sốc Dụ dỗ thế nào hắn cũng không chịu mặc, Nói là quá tươi trẻ Một cái áo bành tô màu vàng nâu Kiểu dáng chuẩn mực Nhưng vì có vài cái dây kéo trang trí mà bị chê là xấu xí trẻ trung Ông già cổ lỗ sĩ kiên quyết không chịu mặc Cuối cùng quần áo cậu mua treo trong nhà, không mặc một lần nào Màu sắc quần áo của hắn luôn là hai màu đen và xám Thỉnh thoảng mới có màu trắng Kiểu dáng là phải đơn giản nhất và dài tay Xấu xí Mỗi lần Trần Dương nhìn thấy đều phun tào Dù độ sốc có là một cái móc áo, mặc đồ gì cũng đẹp Thì cậu vẫn ghét mấy bộ đồ của hắn Trong lòng cậu âm thầm tính toán Lần này đi du lịch mặc quần áo tình nhân Nếu không mặc thì cắn hắn Độ sốc xoa cổ Trần Dương cuối người hỏi Hai mắt đảo qua đảo lại nhanh như vậy Đang tính toán gì đó Nghĩ xem tối nay ăn BBQ nên mua tương gì Trần Dương mặc không thay đổi trả lời Lém lĩnh Hai người ra sân vườn Trong sân trồng rất nhiều hoa hồng Rất thơ mộng Giữa sân có bếp nướng Khách du lịch ở cùng chung nhà thấy có người chuẩn bị nướng BBQ cũng muốn nướng Họ đi tìm bà chủ nhà thương lượng Bà chủ bảo quầy nướng đã có người đặt rồi Bọn họ chỉ có thể tiếc núi từ bỏ Người đặt trước chính là nhóm người Trần Dương Khấu Tuyền Linh đã đoán trước sẽ có người nhìn trúng quầy nướng này Vì vậy lôi kéo hồ anh Nam đi qua mượn Nể mặt hồ anh Nam và tử dương cung Bà chủ đồng ý cho mượn Nhưng bọn họ phải tự chuẩn bị tất cả dụng cụ Hơn nữa không thể nướng mấy thứ linh tinh Sau khi được bảo đảm Bọn họ bắt đầu mua dụng cụ nấu nướng Đồ gia vị và thức ăn Rồi nhóm lửa Chuẩn bị tất cả thỏa đáng Chờ Trần Dương đến nướng Trương cầu đạo đang tươi cười trò chuyện với Hồ Anh Nam Nhìn thấy độ Sóc và Trần Dương đến Hắn lập tức hỏi độ tình nhân à Thật lãng mạn Hồ Anh Nam khó hiểu Hắn bèn giải thích Bọn họ là một đôi, đã kết hôn. Cô hiểu ra, bình tĩnh tiếp thu, cũng có vẻ hai người thật xứng đôi. Sau đó cô nói thêm. Tôi có đứa em họ, lát nữa nó dẫn bạn đến, mọi người không ngại chứ? Trần Dương trả lời. Không ngại, đông người càng náo nhiệt. Hồ Anh Nam cười cười, dành trả tiền mua nguyên liệu nấu ăn. Trần Dương cũng không khách sáo, không từ chối. Tính cách thẳng thắn của cậu làm Hồ Anh Nam rất thích xem trần dương như bạn bè khấu tuyên linh xách một đống than đá đến vừa đặt xuống liền thấy độ sốc và trần dương hắn hơi sửng sốt hỏi quần áo này hai người mua ở đâu cậu lên tiếng anh muốn mua à anh biết đây là quần áo gì sao đương nhiên không biết thật thú vị vừa nhìn là biết đây là đồ đôi khấu tuyên linh ra vẻ thông thạo tôi mua tặng cặp anh em song sinh trong tộc Bình thường bọn họ hay mặt giống nhau, chắc chắn sẽ thích. Hồ anh Nam suýt chút nữa phun hết thức ăn trong miệng ra ngoài. Anh ta làm sao vậy? Thẳng Nam Trương cầu đạo bình tĩnh giải thích. Vừa mới chuyển đến phân cục, chưa biết anh Trần đã lập gia đình. Đối với việc này, não của những tên thẳng Nam vũ trụ sẽ mãi mãi không hiểu. Hồ anh Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ánh mắt cô nhìn khấu tuyên linh đã thay đổi. Thật dễ thương! Tay trương cầu đạo rung lên một cái, nhưng cuối cùng không nói gì. Trần Dương cũng không giải thích cặn kẽ cho Khấu Tuyên Linh, sau đó giới thiệu quần áo anh em, cha con khác, hấp dẫn ánh mắt Khấu Tuyên Linh. Tránh việc hắn thật sự mua quần áo tình nhân gửi về làm quà sinh nhật cho cặp anh em sinh đôi kia, sau đó bị người ta đánh chết. Lửa cháy vừa đủ, Khấu Tuyên Linh đặt vỉ nướng lên. Trần Dương ngồi trên ghế chậm rãi nướng thức ăn, lật qua lật lại phết tương sốt. Đỗ sóc ngồi cạnh Trần Dương, thỉnh thoảng thay cậu quét sốt lên, lật trở xiên nướng. Mấy người còn lại vừa uống bia vừa đánh bài. Lúc Mao Tiểu lỵ muốn khui lon bia, Trần Dương không quay đầu lại, nói Vị thành niên không được uống rượu bia. Mao Tiểu lỵ bị tước đoạt quyền uống bia, ồn ào nói Em trưởng thành rồi, hiện tại em là sinh viên đại học năm nhất, trưởng thành rồi. Trưng cầu đạo chọc thủng Tính tuổi mụ chứ gì? Mau tiểu lì tức giận, điên cuồng gặm đồ ăn. May mà Trần Dương đã nhanh chóng nướng chín một bàn đầy xiên nướng, lấp đầy miệng mọi người. Cậu lặng lẽ để lại một đĩa to cho đổ sóc. Bên cạnh đổ sóc là một lon bia. Hắn uống một ngụm. Không thích, bèn để qua một bên, không động đến nữa. Đổ sóc cầm xiên nướng, cứ cắn một miếng lại đút cho Trần Dương toàn bộ. Hai người rút vào nhau, thỉnh thoảng thì thầm nói chuyện, ngọt đến ê răng. Đang ăn uống được một nửa, em họ của Hồ Anh Nam dẫn bạn đến. Hai cô gái đều là sinh viên năm 2, lá gan rất lớn, tính tình hướng ngoại, rất nhanh hòa đồng với mọi người, đặc biệt là cùng Mao Tiểu Lị tám bát quái, giống như tìm được đồng minh vậy. Các cô nghe Mao Tiểu Lị đề cập đến nhà hội diệp số 444 thì không hẹn mà cùng cười phá lên. Mao Tiểu Lị không hiểu ra sao, cô gái tên là Dương Tiêu, bạn của Hồ Tương, em họ hồ anh nam cười đến không thẳng lưng nổi cậu tin hả giả <cười> đó mao tiểu lệ hỏi giả hồ tương thấy dương tiêu cười đến không giải thích nổi bèn trả lời thay cô nàng đương nhiên là giả cái gì mà tiếng hét quỷ vậy màn hình đột nhiên tối đen đều là do thành viên của bọn họ làm mục đích để bài trừ mê tín mao tiểu lệ hỏi vậy là sao Những người khác nghe các cô nói chuyện cũng bị hấp dẫn chú ý Hồ Tương nói Dương Tiêu có thành lập một câu lạc bộ trong trường đại học Tên là câu lạc bộ thần quái Thật ra đó không phải là câu lạc bộ nghiên cứu thần quái Mà là bài trừ mê tín Mấy cậu ấy chuyên tìm đến những nơi bị đồn là có ma Hoặc là mấy bà già giả làm thầy bói khảo sát Quay lại câu chuyện ma quái rồi giải mã bí ẩn Mọi thứ đều là khoa học Trên thế giới này không có quỷ Đều là hù dọa người ta. Mao Tiểu lỵ lên tiếng. Nói trên thế giới hoàn toàn không có quỷ thì quá tuyệt đối. Có lẽ cậu chỉ là chưa gặp thôi. Dương Tiêu nói. Tôi chỉ biết lớn đến giờ rồi. Không chỉ tôi mà người quen của tôi cũng chưa ai gặp quỷ. Chỉ có nghe sai đồn bậy. Tôi đi đến rất nhiều nơi có lời đồn kinh khủng. Đi qua nhiều nhà ma cũng chưa từng gặp quỷ. Lời đồn mỗi tối truyền âm thanh kinh dị chỉ là tiếng gió mà thôi. Rồi lời đồn quỷ ảnh thực tế chỉ là hình chiếu trùng hợp, trên đời này không có quỷ. Nhóm người Trần Dương cũng không tranh chấp với Dương Tiêu xem trên đời có quỷ hay không, luôn có người không tin có quỷ mà, không cần phải cứng rắn thuyết phục đối phương. Thế là Mao Tiểu lỵ dục Dương Tiêu nói tiếp về chuyện phát sóng trực tiếp nhà hội diệp số 444. Thật ra Thượng Hải vẫn luôn có truyền thuyết về nhà hội diệp số 444. Mỗi thành phố đều có 10 câu chuyện bác quái lớn và kinh khủng do dân gian đồn thổi. Nhà họ Diệp chính là một trong 10 chuyện kỳ quái ở Thượng Hải. Trước đó có người đi vào phát trực tiếp, cuối cùng phát điên đúng không? Lời đồn ẩm ỉ trên mạng. Chúng tôi kết luận là do người làm, vì vậy dẫn theo thành viên câu lạc bộ đi thám hiểm nhà ma. Mỗi lần đến cầu thang là màn hình tối đen đúng không? là do đường truyền internet không tốt mà thôi, thỉnh thoảng còn bị đứt mạng. Còn về tiếng hét đáng sợ kia là chúng tôi cố ý hét lên, tổng kết lại là không có chuyện gì, càng không gặp quỷ. Dương Tiêu nói xong, quay qua rủ rê Mao Tiểu lỵ Tôi thấy cậu rất hứng thú với nhà họ dịp, đêm mai chúng tôi lại đi lần nữa, lần này sẽ trực tiếp vạch Trần sự thật. Cậu muốn đi với bọn tôi không? Mao Tiểu lỵ vui vẻ đồng ý, Trần Dương quay qua, nhỏ giọng hỏi đổ sóc. Anh có nghe qua về nhà hội diệp số 444 không? Nghe qua. Có tình đồn gì? Nói em nghe chút đi. Vài thập niên trước, bốn người nhà họ diệp bị giết vào đêm khuya. Không tìm được thi thể. Cả căn nhà đầy máu. Vết máu rửa không sạch. Trở thành án treo không giải quyết được. Trong lúc nhất thời, nhà hội diệp số 444 bị đồn là nhà ma. Không ai dám vào ở. 20 năm sau, Căn nhà được xây dựng lại, có một nhà ba người vào ở, lại nửa đêm bị giết, máu chảy khắp nhà, thi thể không cánh mà bay. Đồn đãi ồn ào huyên náo, chính phủ địa phương đè nén chuyện này, không cho phép cho thuê. Lại mười năm trôi qua, mảnh đất đó được thu hồi xây dựng lại thành khu dân cư mới, thế mà thảm án lại xảy ra lần nữa, thi thể không cánh mà bay. Lời đồn về nhà hội diệp số 444 lần nữa lại nổi lên Khu nhà đó chính thức thành nhà ma Tạ như vậy, không mời thiên sư trừ tạ sao? Hồ Anh Nam đi tới, ngồi bên cạnh chờ xiên nướng, nghe vậy nói Đã mời thiên sư Bạch Vân Quang và Tử Dương Cung Lại chỉ có thể niêm phong căn nhà, không cho người vào ở Sao vậy? Hồ Anh Nam lắc đầu, chỉ nói một chữ Tà. tà, mà không phải hung ác, nói cách khác Có khả năng thiên sư của Bạch Vân Quang và Tử Dương Cung không tìm được nguyên do Cho nên nói là tà Đừng nói thi thể, ngay cả linh hồn cũng không tìm thấy Hồ Anh Nam cầm xiên nướng, vừa ăn vừa nói Nghe nói máu chảy khắp nhà Giám định pháp y nói hẳn là cơ thể người bị cắt rời mới chảy nhiều máu như vậy Đáng tiếc không tìm thấy thi thể Mọi người biết không Nạn nhân có báo cảnh sát Lần nào cũng báo vào nửa đêm Cảnh sát vội vã chạy đến Nhanh nhất là một giờ Một giờ làm sao có thể dọn sạch nhiều thi thể như vậy Hơn nữa Xung quanh nhà hội dịp đều có người ở Theo lý mà nói Người bị chém giết phải kêu cứu thảm thiết Nhưng hỏi những người xung quanh Không ai nghe thấy tiếng động gì Bọn họ ngủ như chết Nghe miêu tả như vậy, Trần Dương cũng hiểu được rất tà. Hồ Anh Nam lại cầm lấy một xiên nướng, uống một hớp bia. Không chỉ vậy, nhà họ diệp số 444 được sửa chữa tổng cộng ba lần. Lần nào cũng có người chết. Sau đó tìm được một biển số nhà trong nhà. Trên đó ghi, nhà họ diệp số 444. Dân già không ai dám ở đó nữa. Danh tiếng nhà ma cũng truyền xa. Thật tà. Trần Dương kết luận Căn nhà tà tính như vậy Cô yên tâm để em họ đi đến đó sao? Hồ Anh Nam nói Lo lắng lắm chứ Nên tôi phải đi theo Cô lắc đầu cười khổ Thanh niên mà Không sợ trời không sợ đất Không sợ quỷ thần Trần Dương thấy thế Cầm một xiên nướng đưa cho cô an ủi Hồ Anh Nam mặt không đổi sắc cảm ơn Sau đó cầm xiên nướng trốn qua một bên ăn hết Trần Dương lập tức cảm giác cậu bị lừa rồi. Căn nhà tà như vậy, địa phủ phong đô mặc kệ sao? Mặc kệ? Tại sao? Quỷ sai âm phủ không có rảnh rỗi như vậy, cũng không phải chuyện gì cũng biết. Đối với quỷ sai thông thường, căn nhà đó không dễ làm. Mà đối với quỷ đế thì lại không có hứng thú, thế nên mặc kệ. Anh cũng không để ý. Ừ. Độ sốc dừng một chút, cuối cùng nói chuyện dương gian không quản động tác nướng thịt của trần dương khựng lại như có điều suy nghĩ vốn nghĩ rằng chuyện này không liên quan gì đến bọn họ ai ngờ ngày hôm sau hồ anh nam mặt mày nghiêm trọng đi qua tìm bọn họ nói xảy ra chuyện rồi mọi người vẫn còn hơi buồn ngủ ngồi trước mặt hồ anh nam nghe vậy lập tức tỉnh táo hỏi chuyện gì xảy ra hồ anh nam trả lời Phát hiện thành viên câu lạc bộ của Dương Tiêu chết ở nhà, quỳ đối mặt trước cửa sổ Hai mắt bị cọc gỗ đóng qua, cọc gỗ xuyên qua não mà chết Trần Dương hỏi Cậu ta chết tối qua à? Đúng vậy Hồ Anh Nam gật đầu Tối qua cậu ta còn báo cảnh sát Nghe kể lại là cầu cứu, nói có quỷ Kỳ quái là người trong nhà lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào Cậu ta từng cùng đi với Dương Tiêu Thám Hiểm nhà hội diệp số 444 Hồ Anh Nam thở dài Đã đi hai lần Nhưng tôi không xác định được có phải cậu ta rước lấy phiền phức ở đó rồi bị quấn lấy không Dù sao cậu ta chết trong nhà Lúc ở nhà hội diệp cũng không gặp chuyện lạ gì Cậu cũng biết đó Thi thể không thể rời khỏi bản thân tử vong Cái gọi là thi thể không thể rời khỏi nơi tử vong Chính là trừ phi quỷ hồn thông qua vật môi giới, bằng không không thể rời khỏi nơi đó. Người chết tử vong trong nhà, cách xa nhà hội diệp số 444. Theo lý mà nói, không phải do căn nhà đó. Trần Dương nhớ độ sốc nói, không quản chuyện dương gian. Chẳng lẽ căn nhà đó không liên quan đến ma quỷ, mà là do con người làm? Có thể đóng cọc gỗ vào mắt, đêm khuya xông vào nhà giết người mà không hề có tiếng động. Không giống do con người gây nên Hiệp hội đạo giáo có đi kiểm tra không? Sự tình chưa sáng tỏ Không xác định được là người hay là ma quỷ gây nên Vì thế Hiệp hội đạo giáo không có biện pháp nhúng tay Chỉ bảo Tử Dương Cung và Bạch Vân quan điều tra việc này Bên Tử Dương Cung là do tôi phụ trách Bạch Vân quan lại hợp tác với cảnh sát thiên sư hợp tác với cảnh sát Trần Dương cảm thấy thật thú vị Có lẽ nhìn ra nghi hoặc của cậu, Hồ Anh Nam nói Bạch Vân Quang có một người tu tại gia, thiên phú không tệ, làm đội trưởng đội hình sự Bạch Vân Quang và Tử Dương Cung đều là phái toàn chân Cô tiếp nhận chuyện này, có manh mối gì không? Lấy đâu ra manh mối, chỉ biết cậu ta có đi vào nhà hội diệp số 444 thôi Không biết cậu ta treo chọc phải thứ gì Nếu không phải gặp chuyện không hay vì nhà họ Diệp thì còn may Còn nếu phải thì xong luôn Hồ Anh Nam cười khổ, xua tay nói Em họ tôi đã tham gia phát sóng trực tiếp thám hiểm căn nhà đó Tôi đã không cho nó đi Ai ngờ nó lén trốn đi Sợ tôi nói với ba mẹ nên gạt không cho tôi biết Giờ xảy ra chuyện mới sợ hãi đi tìm tôi Nếu đúng là vì nhà họ Diệp số 444 mà gặp chuyện Vậy thì e là Hồ Tương chạy cũng không thoát. Thế nên Hồ Anh Nam mới không thể không nhận giải quyết vụ này. Còn phải có nghĩa vụ mà nhận. Dù sao, ngoại trừ nhận đơn hàng, diệt trừ cái ác, giữ gìn chính nghĩa cũng là trách nhiệm không thể thoái thác của thiên sư. mao Tiểu lỵ lên tiếng. Chị Hồ, chúng ta có thể tìm dương tiêu để hỏi tình huống. Không phải cô ấy là trưởng câu lạc bộ thần quái sao? Mỗi lần trực tiếp thám hiểm, Dù cô ấy có tham gia hay không thì hẳn đều có ghi video lại Có lẽ chúng ta có thể biết được nạn nhân chọc phải vật gì từ cô ấy Hồ Anh Nam suy nghĩ một chút rồi nói Tôi nói với Hồ Tương, bảo dẫn Dương Tiêu đến Nhưng đến xế chiều Dương Tiêu mới tới Hồ Tương đến sớm hơn 2 tiếng Cô nàng lúng túng nói với mọi người Dương Tiêu ở đồn cảnh sát Cổ tin đây là một vụ mưu sát tàn nhẫn Thế nên rất phối hợp cảnh sát lấy lời khai Hồ Tương vốn tưởng mọi người ít nhiều cũng sẽ để bụng. Thật ra cô biết chị họ Hồ Anh Nam là đệ tử tại gia của Tử Dương Cung. Bạn bè đều là thiên sư. Có điều bản thân cô không tin mấy thứ này. Nhưng bất ngờ là mọi người chỉ gật đầu mà không nói gì. Hồ Anh Nam nói. Ghi chép lời khai xong có thể bớt thời gian đến đây không? Hồ Tương gật đầu. Cô ấy nói có thể đến. Sau đó cô đến gần Hồ Anh Nam. Nhỏ giọng nói Chị, mọi người không để bụng chứ Để bụng cái gì? Dương Tiêu không để ý đến mọi người mà chạy đến cục cảnh sát Đây không phải là cách làm lý trí và chính xác nhất sao Hồ Anh Nam nhìn gương mặt bối rối của em họ Cô bật cười ra tiếng, xoa xoa tóc Hồ Tương Tin quỷ thần không hẳn là mê tín Không tin quỷ thần cũng không hẳn là tự cao tự đại Hồ Tương không hiểu lắm Hồ Anh Nam cũng không nói thêm gì nữa, chỉ hỏi chuyện liên quan đến nhà hội dịp số 444. Hồ Tường gãi gãi đầu, suy nghĩ rồi mới nói. Thật ra em không nhớ rõ chuyện liên quan đến căn nhà đó, không biết tại sao nữa. Ấn tượng về chuyến đi phát trực tiếp rất mơ hồ, căn bản là không có cảm xúc gì đặc biệt, giống như bị che một lớp vải vậy. Rõ ràng là em đã đi đến đó, nhưng lại giống như cười đứng xem vậy. Vì điểm này mà em quyết định đêm nay cùng với Dương Tiêu đi thêm lần nữa Nhưng bây giờ em không dám đi Trần Dương hỏi Có chuyện gì làm cho em ấn tượng sâu đậm không? Hồ Tương cố gắng nhớ lại Sau đó đột nhiên vỗ đùi nói Có một việc em vốn nghĩ không có gì Nhưng bây giờ nhớ lại cảm thấy rất kinh khủng Hồ Anh Nam lên tiếng Nói nghe xem Lần đó em đi theo Dương Tiêu và hai nam sinh trong câu lạc bộ, một người trong đó là Chu Thành Quân, là người vừa mới chết. Lần đó bọn em tách ra, em đi theo Dương Tiêu và một nam sinh lên lầu 2 kiểm tra, nghe nói án mạng xảy ra ở lầu 2. Hơn nữa, lần đầu tiên có người phát trực tiếp thám hiểm, màn hình tối đen ngay tại đầu cầu thang. Thế là tất cả bọn em đi lên, lầu 1 cũng có một phòng, nghe nói có người chết trong đó. Lá Gan Chu Thành Quân rất lớn, một mình đi vào căn phòng đó ở lầu 1. Bọn em vừa mới đi lên đầu cầu thang, đỉnh đến đầu hai thì nghe tiếng hét hoảng sợ của Chu Thành Quân. Sợ đến nỗi rớt điện thoại, lúc nhặt lên thì màn hình đã tối đen rồi. Trần Dương đưa một ly nước tới cho Hồ Thương, cô cảm kích cười cười, liếc nhìn người đàn ông đẹp trai bên cạnh cậu. Cô có trực giác quan hệ của hai người không bình thường, nhưng chuyện này không liên quan gì đến cô vì vậy hồ tương uống nước xong lại nói tiếp bọn em chạy vòng lại lầu một thấy chu thành quân vừa chạy vừa té ra khỏi nhà bọn em đuổi theo chạy đến lề đường cách xa căn nhà rốt cuộc chu thành quân cũng dừng lại bọn em tức giận chạy đến hỏi hắn phát điên cái gì chu thành quân quay đầu lại im lặng một lúc rồi nói không có gì nhưng thật ra bọn em biết hắn chắc chắn đã thấy gì đó gương mặt hắn trắng bệch ánh mắt sợ hãi cực kỳ sợ hãi Như là nhìn thấy chuyện gì rất kinh khủng vậy Trần Dương hỏi Cậu ta có nói gặp phải thứ gì không? Hồ Tương ngập ngừng trong phút chốc rồi mới lên tiếng Em không biết hắn có nói dối hay không? Mấy ngày sau quay về trường học Bọn em nói về chuyện hôm đó Hắn nói đi vào căn phòng kia rồi mở điện thoại chiếu sáng Còn chưa mở trực tiếp Hắn có thói quen quan sát địa hình trước Sau đó sắp xếp để dọa cư dân mạng Hắn đặt thức ăn vặt lên bàn rồi đi vòng quanh phòng Lát sau quay lại Phát hiện đồ ăn trên bàn ít đi một chút Hắn không suy nghĩ nhiều Cứ tưởng là bị chuột tha đi Hắn đi thêm một vòng Khi quay đầu lại lần nữa thì phát hiện thức ăn đã mất hết Hồ Tương dừng lại nuốt một ngụm nước bọt Dường như nghĩ rằng tình huống đó rất kinh dị mao tiểu lị ôm chặt gối Nhìn chầm chầm Hồ Tương Gương mặt khẩn trương giống như đang nghe chuyện ma vậy Trương cầu đạo thấy thế, lơm một cái, rồi lại búng lên trán cô. Ý bảo thái độ cô đoan chính một chút. Màu tiểu lị biểu môi, thẳng lưng, tỏ vẻ cô rất nghiêm trang. Trương cầu đạo không còn lời gì để nói. Chu Thành Quân nghĩ là nhà cũ lâu ngày không người ở nên chuột mới hung hăng không sợ gì như vậy. Hắn cầm di động chiếu sáng, bỗng trông thấy một túi đồ ăn vặt bay bay xuống trước mặt. Trên đầu hắn vang lên tiếng nhai nuốt như chuột gậm cắn. Hắn ngẩng đầu lên, đồng thời cũng cầm di động rọi lên, vừa lúc nhìn thẳng vào mắt của một vật thể hình người. Trần Dương cắt ngang hỏi. Vật thể hình người là có ý gì? Đối phương không phải là con người hả? Hồ Tương gật đầu. Con người không thể có ba con mắt. Ba con mắt. Chu Thành Quân nói, quái vật đó có ba con mắt, thân mình thì như phụ nữ, có ngực nữa tóc dài rối tung, toàn thân trần trụi, gương mặt rất là kỳ quái, mới nhìn sẽ thấy trống không, nhìn kỹ lại thấy ngũ quan, trên trán có một con mắt dài. Mao Tiểu Lệ lên tiếng: "Quái vật ba mắt, nhị lang thần hả?" Trương Cầu Đạo đánh một phát vào gáy Mao Tiểu Lệ, cô nàng ôm gối, nhanh chóng nhảy đến bên cạnh Hồ Anh Nam, quay đầu nhìn Trương Cầu Đạo lè lưỡi. "Đánh không?" Trần Dương quay đầu hỏi Đỗ Sóc Có quỷ nào ba mắt không? Không có Đỗ Sóc trả lời rất chắc chắn Cậu suy nghĩ một chút Sau đó lại hỏi Có người nào ba mắt không? Không có Đỗ Sóc nói Hắn nắm tay Trần Dương nhắc nhở Không có con mắt thứ ba bẩm sinh Nhưng Dương Giang từng có một quốc gia Người ở đó có con mắt thứ ba Bọn họ rất sùng bái con mắt thứ ba Tính ngưỡng con mắt thứ ba như thần linh. Đó là quốc gia nào? Quỷ quốc Trong sách cổ có ghi chép rất nhiều về quỷ quốc. Sơn Hải Kinh nói quốc gia này ngủ tại phía Bắc. Dân chúng quỷ quốc mọc ra một con mắt trên mặt. Cũng có ghi chép khác. Quỷ quốc chính là quỷ phương. Sách cổ ghi chép rất nhiều về nó. Phổ biến nhất là việc Hoàng đế Vũ Đinh chinh phạt quỷ phương. Mất 3 năm mới thành công. Ngày nay có ghi chép nói quỷ quốc ở thiểm Tây, cũng có ghi chép nói là Hồ Bắc, cũng có nói quỷ quốc là một bộ lạc ở Tây Bắc. Đến nay không thể xác định quỷ quốc từng nằm ở nơi nào, nhưng không thể nghi ngờ. Đó là một quốc gia rất tôn thờ quỷ, hơn nữa cực kỳ sùng bái con mắt. Con mắt thứ ba dựng thẳng lên. Hồ Tương vừa dứt lời, Trần Dương lập tức nói. Tung một Mọi người không rõ nhìn Trần Dương, độ sốc mỉm cười, ánh mắt tán thưởng nhìn cậu. Vì ánh mắt tán thưởng này mà cậu càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Thần Tung Mục Tam Nhãn là thần linh mà nước thuộc xưa sùng bái. Mọi người biết thành nguyên diệu đạo chân quân không? Những người ở đây ngoại trừ Hồ Tương ai cũng biết cả. Hồ Anh Nam lên tiếng giải thích. Nhị Lan chân quân. Thực tế thì ở nước thục xưa, nhị lan thần là thần săn bắn của bọn họ. Nhị lan thần là thần tung mục tam nhãn. Nước thục cổ còn sùng bái rất nhiều thần linh như thần Thanh Y, Đấu Mẫu Nguyên Quân và Mã Vương. Đều được gọi là các vị thần tung mục, có ba con mắt. Tượng thần trong các miếu cổ đều có ba con mắt. Mà nước thục xưa là thánh địa của vu thuộc quỷ đạo, cũng được coi là quỷ quốc. Thần Thanh Y chính là vua tàm tùng khai quốc nước thuộc xưa, vì thường mặc quần áo màu xanh nên được gọi là thần Thanh Y, là thần linh dâu tầm mà nước thuộc cổ sùng bái. Đấu mẫu nguyên quân là mẹ của những ngôi sao trong chùm bắt đẩu tinh, ba mặt bốn đầu tám tay, là thần của đạo giáo. Trong giáo lý thợ phụng của đạo giáo là một vị thần rất có địa vị, mã vương thì lại là thần linh của một dị tộc. Nước thuộc xưa là con cháu vô tộc trong thời kỳ các vị thần vẫn còn đang tồn tại. Tổ tiên là những người mở đất, đều là những người tôn trọng quỷ thần. Vì lẽ đó mà con dân nước thuộc xưa được gọi là hậu duệ của quỷ tộc ba mắt. Khu di chỉ tam tinh đôi lúc trước cũng tìm ra không ít mặt nạ đồng xanh. Hồ tường nói Chuyện này có liên quan gì đến cái chết của chu Thành Quân? Trần Dương tra được kết quả đưa cho mọi người xem. Đây là mặt nạ đồng xanh tung mục Trên trán có một cái lỗ Làm con mắt thứ ba Hai con mắt kia thì lồi ra Như là hai cọc gỗ đóng vào Một tài liệu về nước thục xưa có ghi chép Tổ tiên nước thục Tàm Tùng khi xưa là một vị thần tung mục Đó là lý do có mặt nạ đồng xanh tung mục Nhưng cũng có cách nói khác Mặt nạ này cũng là một loại hình phạt Hồ Anh Nam nói cầu nói chu thành quân xúc phạm thần tung mục vì thế bị trừng phạt suy đoán thôi trần dương nói bây giờ vẫn không biết chu thành quân mạo phạm vật gì cũng không biết hắn gặp phải vật gì trong nhà hội diệp số 444. hồ tương em bảo không biết chu thành quân nói thật hay giả là có ý gì hả đột nhiên bị hỏi hồ tương không kịp phản ứng thế nhưng cô vẫn nhanh chóng trả lời Vì sau đó chu thành quân lại đi đến nhà họ dịp một lần nữa, không hề sợ hãi chút nào. Theo lý mà nói, gặp phải chuyện kinh dị như vậy, người ta trốn còn không kịp. Ai lại không sợ mà tiếp tục đi thám hiểm phát trực tiếp? Vậy nên bọn em đều nghĩ là hắn nói dối. Trần Dương lại nói tiếp. Được rồi, tạm thời không đề cập đến chu thành quân có nói dối hay không. Vậy bọn em có gặp chuyện gì kỳ quái không? Không có. Hồ Tương khẳng định gật đầu Thật sự không có Trần Dương lại hỏi Hồ Anh Nam Đêm nay cô phải đi đến nhà họ Diệp số 444 à Hồ Anh Nam nghiêm túc nói Dù thế nào cũng phải đi điều tra Nếu không tôi lo lắng sẽ có người chết Mao Tiểu Lị giơ tay Em cũng muốn đi Cấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo cũng tỏ vẻ Đêm nay buồn chán như vậy Đi theo xem cũng được Trần Dương lên tiếng, tôi và Đỗ Sóc sẽ đi thăm dò mấy lời đồn liên quan đến nhà hội dịp. Mọi chuyện được quyết định như vậy. Chiều đó Dương Tiêu đến, nhưng hiển nhiên cô không tin quỷ thần, kiên định cho rằng Chu Thành Quân gặp phải sát thủ biến thái gì đó mới bị giết tàn nhẫn cổ quái như vậy. Dương Tiêu nói, cách thức tàn nhẫn cổ quái như vậy rất giống một loại hình phạt. Tôi biết rất nhiều sát thủ máu lạnh. Vô duyên vô cớ giết người, ít nhiều cũng có tính ngưỡng. Đặc biệt là thờ phụng tà giáo. Bọn chúng tin rằng giết người là giúp bọn họ được giải thoát. chu thành quân còn bị xếp thành tư thế quỳ. Nói rõ hung thủ cho là cậu ấy có tội. Vì thế chấp hành hình phạt. Bình thường tình huống thế này sẽ không chỉ giết một người. Hẳn là nạn nhân sẽ có điểm chung đặc trưng. Tôi cần tìm điểm chung này. Không thể không thừa nhận. Ngoại trừ không kính nể quỷ thần. Dương Tiêu là một người rất thông minh. Cô có thể chỉ căn cứ theo kiểu chết của Chu Thành Quân mà liên tưởng được những điều này. Rất có thiên phú. Có lẽ sự thông minh này làm cô hoàn toàn không sợ hãi. Tất cả những chuyện thần bí đáng sợ đều có thể giải thích được. Nhóm người Trần Dương cũng không ngốc mà thuyết phục Dương Tiêu tin rằng trên đời này có quỷ. Phải kính nể quỷ thần. Đối phương đầy tự tin vào bản thân mà người càng thông minh càng cố chấp. Trừ phi tận mắt nhìn thấy Tự mình trải qua, bằng không không cần phải mạnh mẽ thuyết phục. Dương Tiêu nói. Tối nay tôi vẫn sẽ đi đến nhà họ diệp số 444. Tôi đã nói tối nay phải xóa bỏ mấy lời đồn đãi mê tín về căn nhà này. Còn về cái chết của chu thành quân, tôi hoàn toàn không nghĩ là do căn nhà đó. Hồ Tương khó xử, lo lắng Dương Tiêu chọc giận nhóm người Trần Dương. Cô quay đầu nhìn chị họ Hồ Anh Nam gương mặt hồ anh nam như đang suy nghĩ gì đó bỗng cô xoa bụng nói ê hơi đói đi ăn điểm tâm uống trà chiều không mau tiểu lị nói chị hồ vừa nói làm em cũng cảm thấy đói thượng hải có cửa hàng điểm tâm ngọt và trà nào chính gốc đặc biệt không gần đây có một cửa hàng kem kiểu ý điểm tâm ngọt và bánh gà tô nhỏ ở đó rất ngon trà sữa cũng rất thơm nữa giá cả phải chăng tôi mời mọi người cùng đi đi dương tiêu cũng bị hồ tương kéo đi trần dương nghe đến kem điểm tâm ngọt rồi còn cả bánh ga tô nhỏ thì dao động cậu vừa đứng lên lại phát hiện độ sóc vẫn ngồi yên không nhúc nhích cậu nóng nảy lôi kéo hắn anh độ chúng ta cũng đi thôi độ sóc vẫn không nhúc nhích tí nào mỗi món chỉ được ăn một phần trần dương gật đầu dù mỗi món chỉ được ăn một phần cũng có thể ăn rất nhiều món mà độ sóc vừa nhìn là biết ý định trong lòng cậu Vì vậy nói thêm Chỉ được ăn tối đa 4 món Trần Dương trừng mắt Nóng nảy nói Sao anh lại như vậy? Em không còn sâu răng nữa Bảo vệ răng miệng cũng rất tốt Dù ăn nhiều đồ ngọt một chút cũng không sao Một chút của em mang gấp đôi người bình thường Nếu anh không để ý trong chừng em Em có thể ăn kẹo thay cơm ba bữa một ngày Độ sốc đứng lên niết cổ Trần Dương Rồi đi về phía trước Không thương lượng gì hết Còn nói nữa thì khỏi đi Cậu không còn cách nào khác Chỉ có thể chấp nhận Chẳng qua vẫn phàn nàn vài câu quản em như con trai vậy Quả nhiên không phải hôn nhân hợp pháp là không bảo đảm Sao lại không hợp pháp Độ sốc không xoa nắng cổ Trần Dương nữa Mà ôm lấy Chậm rãi nói Có trời đất làm chứng Trưởng bối cho phép Dưới còn rất nhiều quỷ sai âm ty chứng kiến Rất hợp pháp Khóe miệng Trần Dương nhếch lên. Em là người, anh là quỷ sai. Không có luật hôn nhân ở Cõi âm. Dương Gian cũng không có luôn. Không hợp pháp chính là không hợp pháp. Đừng có lôi kéo không liên quan. Trời đất mới là pháp luật lớn nhất. Chúng ta đã bái thiên địa. Được thiên địa đồng ý. Đó chính là hợp pháp. Hắn lại bổ sung thêm. Vậy nên, lát nữa mà anh thấy em lén ăn thêm điểm tâm. Chờ xem anh hợp pháp trừng phạt em như thế nào Nếu như không phải phía trước nhiều người Trần Dương đã nhảy lên cắn vai hắn rồi Hồ Anh Nam cách hai người gần nhất Mơ hồ nghe vài câu ngọt ngào hai người thì thầm Cô lắc đầu vỗ vỗ ngực Mau tiểu lị thấy vậy bèn hỏi cô không thoải mái à Hồ Anh Nam gật đầu nói Không quá thoải mái Ăn no quá Bác Cẩu lương này mạnh mẽ nhét vào miệng thật sự là no căng đến muốn đất cục mọi người đi đến cửa hàng bánh ngọt gần đó gọi một đống điểm tâm ngọt và đồ uống vừa ăn vừa trò chuyện được một lúc chợt nghe mấy người trẻ tuổi bàn kế bên hưng phấn bàn chuyện đi thám hiểm phát trực tiếp nhà họ diệp số 444 trần dương nhìn về phía dương tiêu dương tiêu nhún vai mọi người đừng nhìn tôi bây giờ trên mạng có gì hót là người ta ùn ùn làm theo vốn trò thám hiểm phát trực tiếp này chỉ có một bộ phận biết nhưng sau khi cái chết quỷ dị của Chu Thành Quân truyền ra nhà họ Diệp số 444 lập tức nổi tiếng tôi nói trước không phải do tôi loan truyền mục đích ban đầu của tôi là bài trừ mê tín cô nói vậy những người khác cũng không còn gì để nói thế nhưng Chu Thành Quân vừa mới chết mà tin tức loan truyền nhanh như vậy thật khiến người ta ngạc nhiên Trường Cầu Đạo lên tiếng Xem ra tối nay nhà hội diệp số 444 sẽ xuất hiện mấy người trẻ tuổi, không biết có xảy ra chuyện gì không? Càng nhiều người đến, nếu thật sự là có vật gì đó, nó sẽ càng bị chọc giận. Trần Dương nói, mọi người chuẩn bị thật tốt, tối nay đến đó chú ý cẩn thận hơn là được. Mọi người gật đầu, gần 7 giờ, trời nhá nhem tối, Trần Dương và Đỗ Sóc chia tay mọi người, nhóm người mau tiểu lị xuất phát đi điều tra căn nhà hội dịp. Còn Trần Dương thì đi tìm người đầu tiên thám hiểm nhà họ diệp Tử Dương Cung và Bạch Vân Quang có quan hệ không tồi. Vậy nên quan hệ của hộ anh Nam và đệ tử Bạch Vân Quang cũng là đội trưởng đội hình sự kia rất tốt. Nhờ mối quan hệ này mà dễ dàng có được địa chỉ của người thám hiểm đầu tiên. Trần Dương và độ sốc lên xe bếp đi đến đó. Hai người ngồi gần cửa, tay nắm tay. Cậu dựa đầu lên vai độ sóc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên xe không quá đông người, còn rất nhiều chỗ trống. Xe bớt chạy về phía trước, tài xế ngáp một cái, trông thấy một bản hiệu phía trước. Ông cảm thấy hơi kỳ quái, trong ấn tượng của ông hình như không phải chuyển hướng này. Nhưng ông rất ít khi đi đường này, hôm nay mới vừa đổi tuyến với đồng nghiệp. Ông lắc đầu, dựa theo bản chỉ đường chạy vào một con đường vắng người. Đầu tiên vẫn còn có xe cộ qua lại, tương đối náo nhiệt, ai ngờ càng đi càng vắng lặng. Rõ ràng đèn hai bên đường đều được mở nhưng vẫn mờ mờ không rõ Khiến người ta có cảm giác không thoải mái Trần Dương mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe Đỗ sóc giơ tay che mắt cậu Nhỏ giọng ôn hòa nói Không cần để ý đến mấy thứ đó Trần Dương gỡ tay đỗ sóc Chúng nó không chọc đến em, em sẽ không để ý Nhưng rất hiển nhiên, mấy thứ đó hiếm khi gặp người lầm đường xông vào Căn bản sẽ không buông tha Những người trong xe cũng phát hiện không thích hợp, kinh hoảng hỏi. Đường này không phải đường Đông Hoa. Sao lại đi đường này? Đây là đâu vậy? Hành khách phát hiện đây không phải là con đường mà bọn họ thường đi. Hơn nữa, cảnh vật bên ngoài cửa sổ quá mức, quỷ dị. Một nữ sinh cấp 3 ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, vừa vặn chạm vào một đôi mắt không có ý tốt. Mới đầu cô còn tưởng là thủy tinh phản chiếu, nhưng quay đầu lại nhìn. Phát hiện chỗ ngồi đối diện không có người. Vậy đôi mắt trên cửa sổ là thứ gì? Cô vừa quay đầu lại nhìn, bỗng một bóng đen bay xẹt qua. Cô nàng hoảng sợ hét lên. Bên ngoài có thứ gì đó? Tiếng hét chói tai làm hành khách càng hoảng sợ hơn, bất an hỏi tài xế. Gương mặt tài xế trắng bệch trán đầy mồ hôi. Ông cắn răng không dám nói ra. Vừa rồi ông nhìn thấy bản tên đường, không phải là đường Đông Hoa. Mà là đường văn xương Lúc này ông mới nhớ ra Mấy lời đồn đãi quỷ dị Về đường văn xương Trước kia đường văn xương là một bãi tha ma Khi đó rất nhiều người nghèo Đều ở đây Nghèo kiết xác, chôn cất tại chỗ Có vài người đã chết không có tiền chôn Thế là cũng bị vứt ở đây Còn có trẻ con Thai nhi đã chết cũng bị vứt trên con đường này Trước đây đường văn xương Còn bị gọi đùa là đường âm dương Ý chỉ nơi này rất tà môn Ông từng nghe đồng nghiệp nói qua, nếu như không may chạy vào đường văn xương, tốt nhất là dừng lại không chạy tiếp nữa, nếu không sẽ không biết lái đến nơi nào. Đồng nghiệp hôm nay đồng ý đổi tuyến với ông còn cố ý dặn dò, lúc đến đường Đông Hoa phải chú ý xem bản đường, tuyệt đối đừng nhìn lầm. Nhưng ông vẫn nhìn lầm, đi vào đường văn xương. Dù thế nào ông cũng không ngờ, mới hơn 7 giờ một chút, mặt trời vừa mới lặn mà đã tạ môn như thế. Đột nhiên trước mắt ông xuất hiện một bóng người, tài xế tập trung nhìn kỹ, phát hiện là một bóng đen hình người phản chiếu qua kính chiếu hậu, đang dán thật chặt vào xe bus. Cái bóng kia dường như chú ý thấy có người nhìn, vì vậy nó nhìn qua, vừa lúc nhìn thẳng vào mắt tài xế qua gương chiếu hậu. Ông lập tức bị dọa đến nỗi muốn ngưng tim, sau đó là điên cuồng sợ hãi. Ông đạp mạnh chân ga. Chiếc xe chạy lên 4-5 mét thì tắt máy, đạp ga thế nào cũng không được. Ngay sau đó, có thứ gì dùng sức đập mạnh vào cửa xe, tiếng rầm rầm vang lên, lưu lại một dấu bàn tay màu đen. Hành khách trong xe sợ đến lạnh rung là hét khóc lóc loạn hết cả lên. Tài xế tê liệt ngồi trên ghế, ngẩn người vô thần. Mọi người đều biết, vật ngoài cửa đập nát cửa xe tràn vào là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Có người cố gọi điện thoại cầu cứu nhưng không có tín hiệu. Họ càng trở nên tuyệt vọng, đau khổ. Lúc mọi người đang tuyệt vọng, Trần Dương đứng lên nói với tài xế. Mở cửa xe. Qua một lúc tài xế mới phản ứng. Cậu, cậu muốn đi xuống. Cậu đừng kích động, chúng ta chờ một chút, có lẽ sẽ được cứu. Trần Dương thở dài. Tôi xuống đánh đuổi thứ kia đi. Mở cửa xe đi. Những người khác dù xảy ra chuyện gì cũng đừng xuống xe tài xế nhìn trần dương lăn lăn mơ hồ biết ông gặp được cao nhân rồi thế là ông vội vàng mở cửa cho cậu xuống xe trần dương vừa mới xuống xe cửa xe lập tức đóng lại cậu vừa đi được ba bốn bước thì chiếc xe bếp đột nhiên biến mất bị sương mù đen đặc che lấp hành khách trong xe khẩn trương và mong đợi nhìn ra ngoài trong lòng cầu khẩn trần dương được phù hộ không xảy ra chuyện gì không chỉ vì trần dương cứu bọn họ mà còn vì cậu là cộng rơm cứu mạng duy nhất Trước khi xuống xe, cậu đã biết bọn họ gặp phải thứ gì rồi. Địa sát, một loại tà ma thích quẩn quanh trên đường lớn, thích tập kích tạo thành tai nạn xe cộ. Hai tay Trần Dương bắt chéo lại làm bắt phong sát quỷ ấn, niệm. Bắt phong sát quỷ ấn, phong đô triệu quỷ thần ấn, cấm đoạn chư quỷ, trảm phạt tà thần, cấp cấp như luật lệnh. Kim Quang lập tức hiện lên, từ từ xua tan sương mù đen dày đặc. Trong màn xương đen đó đĩa sát gào thét chói tai, Nhanh chóng lùi ra sau Không dám lưu lại nữa Mọi người trong xe không thấy được kim quang, Chỉ có thể cảm nhận được Cảm giác âm u đã giảm đi không ít Hơn nữa dường như sương mù dày đặc đã mỏng đi Có một con đĩa sát không cam lòng Còn muốn dùng toàn lực đập vỡ cửa xe Chẳng qua nó vừa mới đụng vào kính thủy tinh Cạnh chỗ ngồi của độ sóc Hắn quay đầu qua Gương mặt không hề thay đổi, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt đĩa sát. Đĩa sát còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh tan trong nháy mắt. Đáng sợ như thế, hiển nhiên không có đĩa sát nào không có mắt nhào vào. Trần Dương bên kia cũng sắp đuổi hết đĩa sát quấy rối. Nhưng dù sao đường văn xương cũng từng là bãi tha ma. Hai bên đường có rất nhiều cô hồn giả quỷ. Trần Dương dán hai lá bùa lên xe buýt lập tức xuất hiện hai ngọn đèn. Cậu gõ cửa xe, ý bảo tài xế mở cửa. Vừa bước lên xe Ai cũng nhìn cậu chầm chầm Trần Dương lên tiếng Có thể đi được rồi Đừng nhìn ra ngoài và la hét Sợ thì nhắm mắt kéo rèm lại Mọi người nghe theo Người nào quá sợ hãi Thì dứt khoát nhắm chặt hai mắt Đương nhiên cũng có người dạng dĩ muốn nhìn Chẳng qua mới lén nhìn sơ qua Đã sợ đến lạnh rung Ngược lại tài xế không chớp mắt Nhìn thẳng về phía trước mà lái Tuy không dám nhìn Nhưng ông cũng biết bên ngoài có rất nhiều thứ Đang nhìn bọn họ chầm chầm Cho đến khi ánh đèn đường ấm áp xuất hiện Mọi người mới thở vào nhẹ nhõm Giống như sống sót sau tai nạn Mà nhìn Trần Dương Ánh mắt đầy cảm kích Có người hỏi cậu ở đạo quán nào Hy vọng có thể đi bái lại Trần Dương nói cậu không có đạo quán Nhưng giới thiệu tử Dương Cung Và Bạch Vân Quang Sau đó cậu quay về ngồi bên cạnh độ Sốc Hơi kiêu ngạo nói Em biết bắt phong sát quỷ ấn rồi đấy Bắt phong sát quỷ ấn Có tác dụng giết quỷ trừ tà phục ma Là một trong những pháp ấn phong đô Vốn cần gỗ đào tâm khắc Thế nhưng Trần Dương không dùng pháp ấn Mà dùng tâm ấn thi triển ra Có thể nói thiên phú cực cao Dương Dương lợi hại Em chỉ thử xem Không ngờ thành công Lần tới em phải thử tâm ấn của phong đô đại đế Trần Dương giả tâm bừng bừng nói Phong đô đại đế, đổ sóc, nụ cười hơi cứng lại, ôm vợ yêu nói. Chắc chắn Dương Dương có thể, Dương Dương thông minh nhất. Nghe nói người đầu tiên đi thám hiểm nhà hội diệp số 444 bị điên rồi, nhưng thật ra người này đã được chữa khỏi. Chẳng qua phát điên sắp xỉ 2 năm mới từ từ tỉnh táo lại. Trần Dương muốn gặp chính là người này. Hắn sống một mình lẻ loi trong một chung cư cũ. Lúc cậu nhấn chuông cửa, một thanh niên gầy yếu ra mở. Hắn đứng ở cửa hỏi hai người. Tìm ai? Hà Đào. Là tôi. Tìm tôi có chuyện gì? Trần Dương và Đỗ Sốc liếc nhìn nhau, sau đó nói với Hà Đào. Chúng tôi đến là muốn hỏi chuyện về nhà họ Diệp số 444. Hà Đào im lặng, u ám nhìn hai người một lúc. ngay lúc Trần Dương cho là hắn sẽ đóng cửa, hắn bỗng lùi ra sau một bước. Nhường đường nói Vào đi Hai người vào nhà Hà Đào ở sau lưng đóng cửa lại Cũng không để ý đến hai người Mà trực tiếp ngồi xuống sofa Căn phòng rất âm u Trên bàn chất đầy mì tôm Máy vi tính đang phát một bộ phim xưa cũ Trần Dương chú ý thấy góc phòng có dáng bùa Góc tường có một pho tượng Giống như là quan thánh đế quân Một lúc lâu sau Hà Đào mới lên tiếng Tôi khuyên hai người, đừng hiếu kỳ, đừng ham chơi, đừng đi đến nhà hội diệp số 444. Không nên xúc phạm thứ kia. Coi như hai người không tin quỷ thần, cũng nên kính nể những thứ không biết. Trần Dương hỏi thẳng. Anh đã gặp thứ gì ở nhà hội diệp số 444? Hà Đào nhớ lại chuyện cũ, trên gương mặt chết lặng xuất hiện tia dao động, là tuyệt vọng và sợ hãi. Hắn nhìn chầm chầm Trần Dương Mấy người không muốn chết thì đừng đi Đừng đi Cảm xúc của hắn không ổn định Dường như hơi điên cuồng Có lẽ ở trong viện điều dưỡng 2 năm Cũng không giúp hắn khôi phục hoàn toàn Gặp phải chuyện kích thích sẽ không ổn định được cảm xúc Trong khoảng thời gian ngắn Trần Dương không biết Đến hỏi hắn manh mối Có phải là quyết định chính xác hay không Chỉ là không đến lại e rằng bỏ qua đầu mối quan trọng Càng khiến nhiều người mất mạng Vì vậy cậu chờ Hà Đào khôi phục bình tĩnh rồi mới nói Có một sinh viên học theo anh đến thám hiểm nhà hội diệp số 444 Chết rồi Cả người Hà Đào cứng đờ Chết thế nào? Anh nghĩ là chết kiểu gì? Hà Đào nhìn lăng lăng xuống mặt bàn Thốt ra mấy chữ Hình phạt tung mục Quả nhiên hắn biết gì đó Nhưng điều làm Trần Dương không hiểu chính là Hà Đào biết được hình phạt tung một từ đâu Dù sao năm đó không có người chết Chuyện mang màu sắc thần quái duy nhất là phát sóng một nửa thì màn hình tối đen Những người khác la hét chói tai Hà Đào phát điên mà thôi Hắn cười nhạt nói Có phải cậu nghĩ lần chúng tôi phát trực tiếp không có thương vong Anh có ý gì? Lần đó đi tổng cộng 7 người Hà đào cười cười mà như đang khóc Cuối cùng chỉ có mình tôi sống sót con người Trần Dương co rút lại Chết 6 người mà không hề có tin tức gì Không có Tất cả giống như bốc hơi khỏi thế gian 6 người chết Bị xóa đi vết tích lúc họ còn sống từng ngày từng ngày Ngay cả cha mẹ họ cũng không nhớ rõ Thì ai sẽ nhớ đến cái chết của họ chứ Hà đào lộ ra vẻ mặt bi thương. chỉ mình tôi nhớ rõ. Hắn đứng dậy, lấy một tấm hình dưới mặt bàn. Ảnh chụp vào ban ngày, phía sau là một căn nhà hai tầng cổ kỹ Trong ảnh có tổng cộng bảy người, tất cả đều là sinh viên trẻ tuổi. Đây là Lưu Tiểu Quân. Đây là Mạch Dung. Cô ấy nói chuyện không dễ nghe, nhưng kỳ thật rất nghĩa khí. Đây là Sài Minh. Hà đào chỉ tên từng người trong ảnh, hơi thương cảm. Bây giờ chỉ còn tôi nhớ được bọn họ. Mỗi lần tôi nhắc đến họ, mọi người sẽ nghĩ là bệnh tâm thần hoang tưởng của tôi tái phát. Chỉ có mình tôi biết, không phải như vậy. Bọn họ thật sự tồn tại. Chẳng qua người khác không nhớ. Chỉ có người tham gia chuyến đi đến nhà họ dịp số 444 là tôi còn nhớ rõ mà thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ vì đến nhà họ Diệp số 444 mà xảy ra chuyện hay sao? Hà Đào nhớ lại buổi tối hai năm trước, sâu trong ký ức, cảm giác sợ hãi vẫn khắc sâu vào tận xương tủy. Hắn kể lại rõ ràng chuyện đêm đó, ngay cả Trần Dương cũng cảm thấy đáng sợ. Có lẽ chuyện này làm cậu nhớ lại khoảng thời gian trước, năm 16 tuổi, luôn bị ma quỷ quấy nhiễu. Năm đó, Hiệp hội của Hà Đào muốn quay chụp một hạng mục, thế nhưng lại không xác định phải quay cái gì. Có người đề nghị đến nơi có 10 lời đồn kinh dị của Thượng Hải phát trực tiếp lên Internet. Mọi người nghĩ đây là ý hay, nhất là sau khi bọn họ trực tiếp một chuyện kinh dị, số lượng fan tăng lên rất nhiều. Sự nổi tiếng của bọn họ từ từ tăng lên theo số lần phát trực tiếp thám hiểm những nơi bị đồn có ma. Bọn họ gần phát trực tiếp xong 10 chuyện kinh dị của Thượng Hải. Cuối cùng đến lượt nhà họ Diệp số 444. Lúc đó nhóm người Hà đào còn nói đùa. Tại sao nhà họ Diệp số 444 đứng hàng thứ 10 trong chuyện kinh dị của Thượng Hải lại không hề có cảm giác tồn tại? Có lẽ không có gì hết. Có nên tạo thêm hiệu ứng kinh dị không? Thế là bọn họ chơi trò gọi quỷ trong căn phòng từng có người chết ở nhà họ Diệp số 444. Đương nhiên không gọi được gì. Mọi người tùy tiện tản ra, bảy người tách ra mỗi nơi. Hà Đào vẫn ở trong phòng dưới lầu, vừa phát trực tiếp, vừa giới thiệu về ba vụ thảm án diệt môn ở nhà hội Diệp số 444. Sau đó, hắn bỗng nghe tiếng bạn học gào thét thảm thiết. Kế tiếp, cơn ác mộng chính thức bắt đầu. Hà Đào đau đớn che mặt. Tôi ở dưới lầu, không biết bọn họ gặp phải thứ gì, lúc tôi muốn chạy ra xem chuyện gì. Đột nhiên trên đầu vang lên tiếng sột soạt. Tôi cầm di động chiếu lên. Phát hiện ngay trên đầu tôi là một người phụ nữ trần truồng nhìn tôi chầm chằm. Ngũ quan hầu như trống rỗng. Trên trán có một con mắt dựng thẳng. Lúc đó hà đào bị dọa sợ. Chỉ cần nghĩ nãy giờ hắn ở trong phòng lâu như vậy, trên đầu vẫn luôn có một thứ gì đó quan sát hắn. Hắn cực kỳ sợ hãi, té nhào chạy ra khỏi phòng. Nhưng lại phát hiện tình trạng thê thảm của bạn học. Một bên mắt mạch dung bị đóng cọc gỗ thật dài. Cọc gỗ lồi ra như hình con mắt. Cả người cô đều là máu. Lão đảo nghiêng ngã chạy vào. Một tay tóm lấy hà đào đẩy vào tủ. Đừng lên tiếng! Đừng đi ra! Cậu không có xúc phạm! Cậu sẽ không sao! Kế tiếp, một bóng người cao lớn xuất hiện. Trên mặt là một cái mặt nạ đồng xanh rất đáng sợ. Hắn tóm lấy Mạch Dung đè xuống đất, Một tay cầm cọc gỗ, Tay kia cầm búa, Từng chút đóng cọc vào con mắt còn lại của cô. Mạch Dung gào thét thảm thiết, Đau đớn giảy dụa, Nhưng cuối cùng vẫn chết, Bị xếp quỳ hướng phía bắc, Máu từ hai mắt chảy ra như suối, Hai cọc gỗ giống như con mắt. Hà đào sợ hãi cực độ, Sau khi bóng người kia rời đi, Hắn chạy ra khỏi tủ, tìm được các bạn học chết cùng một kiểu. Sau đó, hắn chạy ra khỏi nhà, gọi điện thoại cầu cứu. Lúc trở lại lần nữa, căn nhà chỉ có máu đầy đất, không tìm được thi thể bạn học của hắn. Cảnh sát đến, lúc đầu họ nhận định Hà Đào là hung thủ, sau đó lại chuẩn đoán hắn bị tâm thần hoang tưởng. Sau nữa, bọn họ quên mất mấy người mạch dung, Nhận định lúc đó chỉ có một mình Hà Đào đi vào nhà họ Diệp số 444 Hà Đào bị đưa vào viện điều dưỡng 2 năm Sau khi ra ngoài Tinh thần chán nản nhưng vẫn điều tra rất nhiều về nhà họ Diệp số 444 Và kiểu chết của nhóm bạn Mạch Dung Đó là hình phạt của quỷ tộc đối với người xúc phạm thần Tung Mục Quỷ tộc Tam Nhãn còn được gọi là tộc Tung Mục Sùng bái con mắt một cách dị thường bọn họ một con mắt thứ ba thích đeo mặt nạ đồng xanh tung mục trần dương hỏi anh xác định bọn họ đều một con mắt thứ ba cậu nhớ độ sốc đã nói dương giang không có con mắt thứ ba bẩm sinh không phải bẩm sinh thì chứng tỏ đó là đồ trang sức gì đó ở vu giáo vu sư sẽ dán hình con mắt lên trán như vật trang sức hoặc là vẽ một con mắt coi như nó là thiên nhãn Đúng là người tung một có ba mắt, chẳng qua bọn họ rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, sống ẩn cư rời xa cộng đồng. Vài sử sách có ghi chép, gần nhất là năm quan tự 30. Có người từng gặp mấy người có ba mắt ở Cẩm Thành. Con mắt thứ ba không phải là bẩm sinh, mà là thiên nhãn tự tạo ra. Hà Đào lấy ra rất nhiều tài liệu, bày trước mặt Trần Dương. Cậu cầm lên xem, lật đến tài liệu người tung một ba mắt. Trên đó ghi tộc người này có tồn tại. Người tung một cực kỳ sung bái con mắt. Vì vậy khi người trong tộc còn bé, họ sẽ khoét một cái lỗ trên trán nhét một viên hắc châu vào. Ngày qua ngày, trán nứt ra một khe hở. Viên ngọc đen nằm kẹt trong thịt, thoạt nhìn như là con mắt thứ ba dẫn thẳng. Trần Dương lật nhanh qua trang khác. Trang tiếp theo ghi chép về lai lịch nhà họ diệp số 444. Thảm án đầu tiên phát sinh ở đó vào 8 năm trước, nạn nhân là một nhà bốn người. Căn cứ theo khẩu cung của người dân xung quanh, nạn nhân họ diệp cả nhà tín ngưỡng là tổ giáo, rất có thế lực trong dân gian lúc bấy giờ. Theo quan điểm hiện tại thì đó là một tà giáo. Là tổ giáo thành lập vào những năm gia tỉnh, tín nhiệm vô vi nhi trị, là một giáo phái rất lớn phát triển vào thời nhà Minh và sau đó là thời nhà Thanh bạch liên giáo nổi tiếng là lấy la tổ giáo làm tổ sư đạo giáo thờ phụng tín niệm vô vi nhi trị theo la tổ giáo thờ vô sanh lão mẫu là một vị thần do họ tự sáng tạo ra là vị thần chí cao vô thượng vị thần mẫu này chính là đấng sáng thế cứu rỗi thế giới sau đó bị phật giáo chính thống bài xích là tà giáo hộ gia đình bốn người đầu tiên ở nhà họ diệp số bốn trăm bốn mươi bốn Đều là giáo đồ của la tổ giáo Ngay từ đầu Vụ án của bọn họ được định là mâu thuẫn nội bộ giáo phái Sau này vụ án không điều tra được Vụ thảm sát thứ hai và thứ ba cũng có một điểm giống nhau Đó chính là cả nhà đều là giáo đồ la tổ giáo La tổ giáo có quan hệ gì đến quỷ tộc Tam Nhãn? Trần Dương không hiểu Một giáo phái tôn thờ vô viên nhi trị Mà lại dùng hình phạt của quỷ tộc để trừng trị những người mạo phạm đến thần tung mục Độ sóc cầm lấy tài liệu trong tay Trần Dương Lật vài trang rồi nói Là tổ giáo tự lập giáo lý Vài giáo chúng cá biệt tương đối cực đoan Bài trừ và phủ định giáo phái khác Xúc phạm thần tung mục rồi bị trả thù là chuyện hoàn toàn có khả năng Nếu đã thành lập giả thuyết như vậy Thì hiện tại cần phải tìm hiểu Người thi hành hình phạt có phải là người quỷ tộc tam nhãn hay không Nói cách khác, bóng dáng cao to đeo mặt nạ đồng xanh tập kích Hà Đào trước kia là thứ gì? Vì sao người bị hắn giết chết, tất cả vết tích ở dương Giang đều bị xóa đi? Hà Đào nói tiếp. Đây là toàn bộ tài liệu tôi tra được. Còn về quái vật đeo mặt nạ đồng xanh, tôi không tra ra. Hoàn toàn không có tài liệu. Nhưng tôi biết, hắn vẫn còn trốn trong căn nhà hội diệp số 444. Anh biết người bị giết xúc phạm thần Tôn một như thế nào không? Không tôn trọng, nhục mạ bất kính. Không rõ ràng, Trần Dương lắc đầu. Không nói rõ được hành vi không tôn trọng. Trừ phi, anh không đi lên lầu 2, bạn anh lại đi lên đúng không? Hà đào do dự gật đầu. Trần Dương đã hiểu. Cậu đứng dậy cùng độ xốc rời đi, lúc xuống lầu vẫn là cầu thang như cũ. Độ sốc mở di động chiếu sáng bật thang dưới chân cho cậu Nghe cậu giải thích nghi ngờ Bỗng nhiên lầu trên vang lên một tiếng động nặng nề Sau đó là mấy tiếng nổ mạnh Trần Dương dừng lại Tự cầm di động chiếu sáng chạy như bay lên lầu Em đi xem một chút Tốc độ của cậu rất nhanh Sau khi bước vào hành lang Cậu phát hiện cả tầng lầu yên tĩnh đến quỷ dị Tất cả các cánh cửa đều đóng chặt Như một không gian kỳ dị cách ly với bên ngoài Cậu đá văn cửa nhà Hà Đào, trong phòng vô cùng lộn xộn. Tiếng rên của Hà Đào truyền đến từ phòng ngủ. Trần Dương chạy đến cửa phòng. Trông thấy một người phụ nữ vặn vẹo cơ thể trên trần nhà. Mái tóc thật dài quấn chặt lấy Hà Đào. Hai cánh tay rất dài, cầm cọc gỗ và búa, muốn đóng vào mắt hắn. Trần Dương cởi sợi dây đỏ trên tay, quất về phía người trên trần nhà. Người kia bị đau, bèn buông lỏng Hà Đào. Oán độc nhìn chăm chằm Trần Dương Cô ta bỗng nhiên há cái miệng như con rắn Phát ra tiếng khè khè cũng hệt loài rắn Mái tóc dài dường như có sinh mạng Tự động bò về phía Trần Dương Muốn cuốn lấy cổ chân của cậu Trần Dương né tránh mái tóc Chạy vào trong Tóm lấy hà đào Kéo hắn ra khỏi phòng ngủ Sau đó cậu đạp lên tay vịnh ghế Linh hoạt nhảy lên nóc tủ quần áo Xoay người quất sợi dây đỏ có xuyên đồng tiền Về phía người phụ nữ trên trần nhà Thừa dịp người phụ nữ kia quay đầu né tránh Sợi dây đỏ quấn lấy cổ cô ta mấy vòng Rồi bỗng một lọn tóc đâm thẳng về phía trần dương Cậu nhảy lộn ngược ra sau tiếp đất Lọn tóc đâm mạnh xuyên qua vách tường Cậu liếc nhìn qua Lập tức kéo sợi dây đỏ chạy về phía cửa phòng ngủ Người phụ nữ tóc dài vùng vẫy không thoát khỏi sợi dây đỏ Hơn nữa đồng tiền cổ dán sát vào cổ cô ả dường khí trên đó làm da cô ả bỗng rát, đau đớn vô cùng, liên tục phát ra tiếng xì xì. Trần Dương chạy ra ngoài, người kia đơn giản nương theo lực nhằm về phía cậu, mái tóc ung ung dài ra tràn ngập khắp căn phòng. Đột nhiên ả xuất hiện trước mặt Trần Dương, gần như là mặt dán mặt. Hà Đào khó khăn đứng lên, thấy thế hô to: "Đừng dính vào con mắt thứ ba của cô ta!" Nhưng đã chậm. Trần Dương nhìn thẳng vào con mắt thứ ba của ả. Ngũ quan của ả rất nhỏ, nhìn kỹ hầu như là trống không, chỉ là một nhúm bột. Nhưng con mắt thứ ba lại lớn hơn người bình thường một chút. Trước giờ đó nhắm chặt, đột nhiên lúc này mở to ra. Thần trí Trần Dương lập tức trở nên trống rỗng. Lúc cậu hoàng hồn, phát hiện bản thân đang vùi đầu vào ngực đổ sốc Cậu hoảng hốt lắc lắc đầu, rốt cuộc tỉnh táo lại, ló đầu ra tìm cô ả tóc dài cậu phát hiện ả đang co rút ở góc tường, toàn thân bị xích sắt trói lại. Xích sắc vẫn đang không ngừng co chặt lại, làm cả người cô ả vặn vẹo không bình thường, nhưng lại không hề nghe thấy tiếng xương gãy. Dựa theo việc cô ả kéo dài hai tay ban nải là có thể hiểu được, cả người cô ả không có xương. Không, có thể là phần đầu là có. Trần Dương đứng vững rồi nói. Anh độ, buông cô ta ra trước, em muốn hỏi mấy câu. Cậu vừa ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt lạnh lùng kinh khủng của đổ sóc, làm cậu sợ đến nỗi không dám lên tiếng. Anh! Anh đổ! Cậu cẩn thận gọi một tiếng, hình như đổ sóc cực kỳ tức giận. Hắn thản nhiên liếc nhìn Trần Dương một cái, kéo cậu ra sau rồi bước lên một bước. Có đau không? Hà đào hơi sửng sốt, chỉ có dao dưa hấu và dao phai. Lấy ra! Chẳng biết tại sao, Hà Đào nghĩ dáng vẻ hiện giờ của độ sóc thật đáng sợ. Trên thực tế, vừa rồi lúc gặp Trần Dương, hắn gần như không chú ý đến độ sóc. Rõ ràng ngoại hình và khí chất của độ sóc càng xuất sắc hơn, nhưng dường như luôn có một màn sương mù bao phủ quanh hắn. Trừ phi bản thân độ sóc muốn được người khác chú ý, bằng không người ngoài sẽ không phát giác mà bỏ qua hắn. Hà Đào không biết độ sóc muốn dùng dao phai hay là dao dưa hấu, Dứt khoát cầm cả hai ra. Độ sốc tiện tay cầm nhau dưa hấu đi về phía cô ả tóc dài. Đi được vài bước, hắn bỗng dừng lại. Quay đầu nhìn Trần Dương nói. Đứng yên, đừng nhúc nhích. Cậu ngoan ngoãn giả một tiếng. Độ sốc tức giận, cậu phải biểu hiện thật ngoan ngoãn. Hà đào đi đến bên cạnh cậu nói. Vừa rồi rất nguy hiểm. suýt chút nữa cậu bị đóng cọc vào mắt rồi. May mà bạn cậu đến đúng lúc. Trần Dương rủ mắt, trong lòng nâng level tức giận của độ sốc lên đến mắt, phải dỗ dành thật tốt mới được. Cô ả tóc dài trong thấy độ sốc đi đến, sợ hãi cực độ lùi ra sau. Hắn đạp lên đầu cô ả, đẩy phần tóc trên lưng ra, mặt không thay đổi giơ dao lên, không hề nương tay mà chém xuống. Trần Dương và Hà Đào lén rướng cổ nhìn, vừa mới thấy phần lưng của cô ả, hai người hoảng sợ phát hiện lưng ả rất kỳ dị. Trên đó mọc đầy khối u, nhìn kỹ thì thấy mấy khối u này là đầu người. Mấy cái đầu đang trên rỉ đau đớn, gương mặt hà đào trắng bệt, bây giờ hắn mới biết âm thanh kia là gì. Hắn vốn nghĩ đó là tiếng ma sát khi cô ả trường bò, bây giờ mới biết, thì ra là tiếng rên của mấy đầu người trên lưng ả. Cảnh tượng thật sự quá ghê tởm Hà đào kìm nén không được nôn khang vài tiếng, đi qua một bên không muốn nhìn nữa. Bên kia... Độ sóc tiếp tục chặt bỏ mấy khối u trên lưng cô ả tóc dài Mỗi lần chém xuống, ả lại kêu lên cực kỳ thê lương thảm thiết Nhưng ả không dám giải dụa Chỉ có thể vừa kêu lên thảm thiết, vừa bị chém rớt khối u trên lưng Cho đến khi không còn cái nào Hà Đào thấy vẻ mặt Trần Dương vẫn bình thường, bội phục không thôi Cậu xua tay, tỏ ý cảnh tượng này không là gì Trước đây cậu còn thấy mấy cảnh buồn nôn hơn nữa kìa Hà đào càng kính nể, mở miệng hỏi Vậy rốt cuộc đây là thứ gì? Nữ oán Dân gian thường nói Si nam oán nữ Đàn ông, phụ nữ chết vì tình đều có oán khí rất nặng Nữ oán chính là phụ nữ chết vì tình Trước khi chết còn cực kỳ đau khổ Thế nên sinh ra oán khí cực nặng Tích tụ lại mà thành Sau khi thành hình Nữ oán thích ăn thi thể Nhất là thi thể chết vì sợ hãi, bởi vì oán khí rất nặng. Trần Dương giải thích, tôi đoán thi thể bạn học của anh, cùng với hai gia đình vào ở nhà họ Diệp số 444, thi thể không cánh mà bay là do bị nữ oán ăn mất. Nhắc đến bạn học, gương mặt hà đào trở nên buồn bã. Trần Dương thấy thế bèn nói, muốn giết chết nữ oán phải chém bỏ hết đầu người trên người cô ta. Đầu người đó là của những người bị cô ta ăn thi thể và hồn phách. Chỉ cần chặt đứt, hồn phách có thể thoát ly, có thể luân hồi. Hà Đào hỏi. Vậy, mấy người mạch dùng có thể đi đầu thai đúng không? Đúng. Tôi có thể gặp bọn họ một lúc không? Trần Dương không nói gì mà chỉ gật đầu. Đỗ sóc ném dao dưa hấu xuống, quay người đi đến bên cạnh Trần Dương. Cậu cũng tiến lên mấy bước rồi dừng lại, nhìn xuống hai tay hắn. Rất tốt, không có vết máu. Thế là cậu vui vẻ nhào vào lòng hắn. Anh độ may mà có anh ở bên cạnh em. độ sóc ôm Trần Dương, cười một tiếng rồi nhỏ giọng nói. Nịnh nọt cũng vô dụng. Quên toàn bộ những điều anh dạy em rồi sao? Biết rõ con mắt thứ ba có vấn đề mà lúc chiến đấu lại không chú ý. Về đến nhà phải tự kiểm điểm. Trần Dương thấy nói ngọt cũng vô dụng, bèn ngoan ngoãn dựa sát vào lòng ngực hắn không nói tiếng nào, âm thầm chờ mong độ sốc có thể nhanh nhanh nguôi giận, tốt nhất là đến lúc về thì không còn nhớ nữa. Bên kia, hà đào gặp được bạn học, khóc nứt nở không thành tiếng. Hắn cảm thấy thật có lỗi, tất cả đều chết, chỉ có hắn là còn sống. Hắn cũng biết, nếu không phải nhờ bạn bè kéo cô ả tóc dài lúc nãy, hắn đã sớm bị ả giết chết. Sao có thể chờ đến lúc Trần Dương đến cứu Bạn bè của Hà Đào chỉ im lặng nhìn hắn Không nói tha thứ cũng không an ủi Chỉ mỉm cười nhìn hắn Sau đó tiến lên ôm hắn rồi rời đi Căn phòng khôi phục yên tĩnh Hà Đào ngẩng đầu hỏi Trần Dương Bọn họ sẽ đi đầu thai đúng không? Trần Dương không thể nói Dù vào địa phủ cũng không chắc có thể đi đầu thai luân hồi Có điều bạn của Hà Đào không phải là người đại gian đại ác Đúng là có thể đi đầu thai Vì vậy cậu gật đầu nói Anh có thể cầu phúc tích đức cho bọn họ Hà Đào gật đầu Tôi sẽ làm vậy Cậu lại nói tiếp Chuyện nhà họ Diệp số 444 Anh quên hết tất cả đi Bắt đầu lại cuộc sống mới Hà Đào gật đầu che mặt nghẹn ngào Trần Dương và Đỗ Sóc ra về, lần này rất thuận lợi, thế nhưng suốt đoạn đường Đỗ Sóc đều im lặng, vẻ mặt lạnh lùng, hiển nhiên còn chưa nguôi giận. Cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chầm một bên mặt hắn một lúc rồi yếu ớt nói. Anh Đỗ, em sai rồi. Ừ. Anh Đỗ, không phải là em không chú ý, chỉ là em nghĩ anh ở ngay bên cạnh nên mới không sợ. Đỗ Sóc không nói lời nào. Điều này chứng tỏ Trần Dương còn có cơ hội thuyết phục hắn, làm hắn nguôi giận. Nếu anh không ở bên cạnh, em thật sự sẽ không lơ là như vậy. Anh độ anh ở đây em mới cảm thấy an toàn. Thật đó. Trần Dương rướn người hôn lên cầm hắn, chân thành và lấy lòng nói. Tin em đi, ông xã. Đỗ sốc hơi hiếp mắt, bàn tay ôm bả vai Trần Dương đổi thành vuốt ve cổ cậu. Kết hôn 6 năm, cậu biết đây là biểu hiện tâm trạng hắn đã tốt lên vì độ sốc thích nghe Trần Dương gọi ông xã. Nhưng cậu lại xấu hổ, chưa bao giờ chủ động gọi như vậy. Gọi một lần nữa. Ông xã... Độ sốc hiếp mắt, khóe miệng cong lên. Trở về kiểm điểm. Vẫn còn tức giận sao? Ôn tập thuộc pháp một lần, không cần viết kiểm điểm. Ừm. đuối lý Cuối cùng Trần Dương và Đậu sốc tản bộ đến trạm xe bus kế tiếp rồi mới lên xe Lúc này đã khuya lắm rồi Khi bọn họ về đến nhà trọ đã sắp xỉ 2 giờ sáng Trong sân đang có một nhóm người đốt lửa ăn tiệc tối Có chút náo nhiệt Bà chủ thấy hai người liền chào hỏi Có người đang chờ hai cậu đó Trần Dương nhìn qua Đó là một người đàn ông xa lạ Đột nhiên Hồ Tương đi ra từ sau lưng người này Thấy Trần Dương bèn ngoắt mắt Hai người đi qua mới biết vị này chính là Thẩm Nhất Hồi Đệ tử tại gia của Bạch Vân Quang Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Vào phòng rồi nói Trần Dương đi trước mở cửa Vào phòng ngồi cạnh đổ sóc Nhìn Hồ Tương và Thẩm Nhất Hồi Hồ Tương sao chỉ có mình em quay về Hồ Tương sụp xịt mũi Viền mắt đỏ lên Không thấy chị họ và mọi người đâu hết. Trần Dương nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Thẩm nhất hồi nói. Để tôi nói trước. Hắn sắp xếp từ ngữ rồi mới lên tiếng. Đêm nay, anh Nam muốn đến nhà họ dịp số 444 điều tra tin tức. Có nói cho tôi biết. Tôi vốn không nghĩ căn nhà đó có vấn đề gì. Vì tôi đã điều tra qua. Không có tà khí, âm khí. Thậm chí là một chút oán khí cũng không có. Rất sạch sẽ. Thế nên dù tôi cảm thấy không cần thiết nhưng vẫn yên tâm để anh Nam đi. Chẳng hòa không ngờ bọn họ biến mất hết. Không nói những chuyện khác. Chỉ nói nhà họ Diệp số 444 không có vấn đề là không đúng. Trần Dương nói. Quá sạch sẽ đã là một vấn đề lớn rồi. Rõ ràng đã có ba vụ thảm án nhưng lại không có một chút oán khí. Chuyện này là vấn đề rất lớn. Thẩm nhất hồi cào cào tóc, suy sụp tinh thần thở dài. Cậu nói rất đúng. Khi tôi ý thức được quá sạch sẽ là một vấn đề thì đã xảy ra chuyện. Lúc gửi tin nhắn cho Hồ Anh Nam mà không nhận được tin trả lời. Tôi đã biết, bọn họ có lẽ đã gặp bất trắc. Tôi lái xe đến nhà họ dịp số 444, gặp được Hồ Tương. Hồ Tương không vào mà đợi ở ngoài. Một lúc sau không còn nghe được âm thanh gì. Tôi đi vào. Không phát hiện tung tích của bất kỳ người nào. Tôi là nói không hề có vết tích người đi vào lưu lại. Nói cách khác, nhóm người Hồ Anh Nam mất tích trong nhà họ dịp số 444. dấu vết bọn họ từng đi vào cũng bị xóa sạch. Có lẽ một thời gian nữa, mọi người cũng sẽ quên đi Hồ Anh Nam, Mao Tiểu Lị, Khấu Tuyên Linh và mấy người kia. Loại năng lực này thật sự rất đáng sợ. Khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Trần Dương nhìn Hồ Tương vẻ mặt nghiêm túc Kể lại tất cả mọi chuyện em biết đi Trần Tương kìm nén nghẹn ngào Cố nhớ lại tình hình lúc đó Mọi người vào nhà Em sợ hãi nên ở lại trong xe chờ Sợ ngủ quên mất Nên em lấy điện thoại ra xem bọn họ phát trực tiếp Thời gian bắt đầu là 12 giờ Lúc đi vào nhà là 11 mươi phút Lúc đó rất đông người Không chỉ có một nhóm của chị họ Chị em vào cuối cùng Đi một vòng trong nhà vẫn không phát hiện được gì. Sau đó họ định lên lầu 2. Vừa đến đầu cầu thang thì màn hình tối đen. Tiếp theo em nghe tiếng la hét hoảng sợ trong nhà. Ai cũng gào thét chói tai. Thế nhưng vài phút sau, tất cả âm thanh bỗng im bặt. Em rất sợ. Đến cả gan đi vào. Thế nhưng chị họ từng nói với em. Nếu bọn họ gặp phải chuyện bất trắc gì thì em đừng vào mà phải nhanh chóng báo cho anh và anh Thẩm. Trần Dương an ủi cô. Em làm rất đúng. Em có nhớ tổng cộng có bao nhiêu người vào nhà không? Đại khái 20 người. Hồ Tương cố gắng nhớ lại. Nhóm bọn em là 7 người. Ngoại trừ nhóm chị họ, Dương Tiêu còn dẫn theo hai người trong câu lạc bộ. Ngoài ra còn có 3 nhóm. Lần lượt là 3 người, bốn người và 6 người. Vì bọn em đến sớm nhất nhưng đi vào trễ nhất nên em nhớ rất kỹ. Em có nhớ bọn họ gào thét lúc mấy giờ rồi đột nhiên biến mất lúc mấy giờ không? Em nhớ Em nhìn trực tiếp rất kỹ lúc mọi người gào thét là 1 giờ 36 phút liên tục đến 10 phút đến 1 giờ 46 phút thì đột nhiên im bặt tất cả đều biến mất hết đột nhiên biến mất trong chớp mắt Đúng vậy Trần Dương cảm thấy rất khó giải quyết nếu là người thường không cách nào chống trả thì có thể hiểu được. Nhưng cùng đi còn có hồ anh nam, trương cầu đạo, mao tiểu lỵ và khấu tuyên linh. khấu tuyên linh đã là thiên sư ngũ lôi cấp 3 ngay cả hắn mà cũng không có sức đánh trả, chứng tỏ việc này rất khó khăn. Hơn nữa đến giờ cậu vẫn không hiểu vì sao vụ thảm án trước kia có lưu lại hồ sơ mà vụ án bạn học của hà đào lại bị xóa hết dấu vết. vật gì có thể xóa hết vết tích của một người từng tồn tại trên thế gian ngoại trừ thần linh còn có thứ gì thế nhưng không có thần linh nào lại hung bạo như thế đưa anh xem video Hồ Anh Nam phát trực tiếp Hồ Tương lấy di động ra tìm trang web cô tìm được video lưu lại ấn mở rồi đưa cho Trần Dương cậu nhận lấy rồi dựa vào độ sốc cùng xem thẩm nhất hồi đã xem qua video này vô số lần thế nên không xem nữa video bắt đầu từ lúc mọi người tiến vào nhà họ diệp số 444 Người quay là hai bạn học của Dương Tiêu. Bọn họ còn không tin quỷ thần hơn cả Dương Tiêu. Toàn bộ quá trình đều cười hi hi ha ha. Ít nhất Dương Tiêu có thái độ nghiêm túc, dùng lý trí muốn bài trừ mê tín, Còn hai người này lại giống như đến thám hiểm vui chơi. Sau khi Dương Tiêu giới thiệu xong, hai người cũng mặt mày rạng rỡ tự giới thiệu, còn kéo nhóm Dương cầu đạo vào. Chỉ là giới thiệu có vẻ cợt nhã, trực tiếp nói thân phận thiên sư của mọi người rõ ràng có ý trêu thức Bên trường cầu đạo nghe thế, chỉ liếc nhìn mà không để trong lòng. Thế nhưng bình luận trên màn hình đều đang khen nhan sắc của bọn họ, còn nói nếu thiên sư mà đẹp trai như thế thì dù mê tín mọi người cũng muốn thành fan. Trần Dương không hiểu nổi mạch não của giới trẻ bây giờ, vì vậy đóng bình luận rồi tiếp tục xem. Nhà họ Diệp số 444 có tất cả hai tầng. Ở Thượng Hải tất đất tất vàng mà nó có diện tích đến chừng 200 mét vuông. Bên ngoài còn có sân, nếu như không phải quá tà môn, sợ là hơn chục triệu cũng không mua được. Lầu một rất đông người, hi hi ha ha giống như đang chơi trò thám hiểm kích thích. Tùy tiện động vào đồ đạc, lớn tiếng ồn ào, thậm chí tùy ý di chuyển đồ đạc trong phòng. Bên trương cầu đạo khuyên nhủ vài câu là bọn họ khó chịu, lập tức vây lại muốn đánh nhau. Đương nhiên bọn họ không phải là đối thủ với trương cầu đạo, huống chi còn có mau tiểu lị. Cô nàng tinh quái, thừa dịp bọn họ vây lại, nhét vài lá bồ vào tay trương cầu đạo, khấu tuyên linh và hồ anh nam. Ba người kia cầm lấy, liếc nhìn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của bao tiểu lị, sau đó lập tức vọt vào đám người, tùy tiện tóm lấy vài người rồi nhét bùa vào miệng họ, bắt nút. Hiện trường trở nên cực kỳ hỗn loạn, có người không khống chế được tay chân đánh bạn học, đối phương cũng có động tác tương tự, có người vốn không vừa mắt người nào đó, Lúc này lại đầy tình ý Mau Tiểu lỵ giữ lại một lá bùa Có người không trúng chiêu Muốn đánh bọn họ Tuy nhiên không hiểu sao trên người lại chồng chất thương tích Trần Dương lắc đầu bật cười Hồ Tương rất tò mò Vì thế hỏi chuyện này là sao Cậu bèn giải thích Tiểu lỵ vẽ bùa trêu chọc bọn họ Không thể khống chế là bùa thế thân Không hiểu sao lại vừa mắc đối phương Là bùa hòa hợp nhân duyên Cửu thiên huyền nữ Bùa Tiểu lỵ giữ lại là quý nhân chúc phúc 3 ngày Nói cách khác là bùa đổi vận Hồ Tương cảm thán tác dụng của lá bùa này Hơi động lòng Bỗng nghe Trần Dương nói Có điều thời gian có tác dụng chỉ trong 10 phút Công lực của Tiểu lỵ vẫn chưa quá cao Quả nhiên 10 phút sau bùa hết hiệu lực Hiện trường lộn xộn từ từ khôi phục Mấy người trúng chiêu kinh ngạc không thôi Cũng không dám trêu chọc nhóm người trương cầu đạo nữa Trái lại còn cách thật xa. Hơn nữa, không biết có phải vì chuyện này quá mức quỷ dị không? Trong lòng bọn họ hơi kính sợ, không dám tùy tiện di chuyển đồ đạc trong phòng. Tiếp theo, có vài người đi lên lầu 2, từng là hiện trường án mạng. Lúc này nhóm Mao tiểu lị vẫn còn ở dưới lầu 1. Bọn họ đi về phía trần nhà mà Hồ Tương từng đề cập có người phụ nữ tóc dài quỷ dị xuất hiện. Bỗng mọi người nghe thấy tiếng hét hoảng loạn chói tai bọn họ lao ra đến chạy lên lầu 2. vừa đến đầu cầu thang thì màn hình tối đen âm thanh cực kỳ hỗn loạn tiếng gào khóc kêu cứu hét lớn đủ cả một giây sau mọi tiếng động bỗng im bặt Trần Dương nhíu mày độ sốc giơ ngón trỏ chạm vào màn hình kéo lùi ra sau vài phút ngay một giây trước khi màn hình tối đen rồi nói ở đây có một đứa bé Trần Dương cúi đầu nhìn Quả nhiên phát hiện một đứa bé ngồi trong một góc rất kín đáo, nhìn chằm chằm về một hướng. Đó chính là đầu cầu thang, hoặc là nó đang nhìn chầm chầm người trên cầu thang. Bây giờ có thể biết được, nhà họ Diệp số 444 xuất hiện nữ oán, người cao to đeo mặt nạ đồng xanh. Còn có một tiểu quỷ. Trần Dương tắt điện thoại rồi nói, Tối nay tôi và anh Độ sẽ đến đó. Bỗng chừng ba ngày sẽ không tìm được manh mối gì. Hơn nữa, ba vụ án đầu đều xảy ra vào nửa đêm. Có lẽ đó là thời điểm đặc thù. Lại nói cậu cũng tin tưởng năng lực của nhóm người khấu tuyên linh, chống đỡ một buổi tối không thành vấn đề. Thẩm Nhất Hồi lên tiếng. Tôi cũng đi. Trần Dương không phản đối. Hồ Tương cũng muốn đi, nhưng bị Thẩm Nhất Hồi từ chối. Em chỉ là người bình thường. Đi chính là chịu chết. Bọn anh còn phải phân tâm để ý đến em. Đừng lộn xộn. Hồ Tương nghe thế cũng từ bỏ ý định. Cô chỉ là lo lắng cho Hồ Anh Nam. Mọi việc được quyết định như vậy. Thẩm Nhất Hồi và Hồ Tương ra về. Lúc rời đi còn nhìn đổ sốc một cái. Không biết tại sao. Ngay từ đầu đối phương không làm hắn chú ý đến. Giống như hoàn toàn che giấu sự tồn tại của bản thân. Nhưng vừa mở miệng lại khiến người khác không thể nào lơ là. Thẩm Nhất Hồi hiểu rõ phỏng chừng người này là một cao nhân. Phân cục Đại Phúc vốn là nơi ngọa hổ tàn long, Không hổ là phân cục ở thủ đô. Người vừa đi, Trần Dương lập tức tranh thủ hỏi độ Sóc. Anh độ, anh biết gì sao? Trường cầu đạo và mọi người không sao chứ? Hắn vỗ vỗ đầu cậu, nói. Đi ngủ. Cậu đẩy tay độ Sóc ra, ngạc nhiên nói. Dưới tình huống này sao em có thể ngủ được? Ngủ không được. Trần Dương im lặng nhìn độ sóc vài giây Sau đó nhanh chóng đứng lên nhảy ra khỏi lòng hắn Em sẽ đi ngủ ngay bây giờ Đáng tiếc đã chậm vài bước Hắn nắm lấy cổ chân Trần Dương làm cậu bổ nhào Rồi đè xuống ghế sofa Bàn tay từ eo theo quần áo trượt xuống Dùng hành động thực tế giúp cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Tình cảm mãnh liệt qua đi Đổ sóc ôm Trần Dương vào phòng tắm Sau đó lại ôm cậu lên giường Kéo chăn kín người Toàn bộ quá trình cậu đều mệt mỏi buồn ngủ. Hắn hôn lên trán cậu một cái rồi đứng dậy đi ra cửa. Mục tiêu rõ ràng, đi thẳng đến một căn phòng. Hắn đứng trước cửa không cần mở miệng, cánh cửa lại tự động mở ra. Độ sốc đi vào phòng, trong phòng có một người mặc đồ xanh đeo mặt nạ đồng xanh. Người áo xanh vừa thấy hắn, lập tức dập đầu hành đại lễ, cực kỳ thành khẩn cung kính. Đại đế! Đỗ sóc ở trong phòng vài phút rồi rời đi Không lâu sau khi hắn rời khỏi Người áo xanh đi ra ngoài Đồng hành còn có bốn 5 người áo xanh khác Bọn họ đều rời khỏi nhà trọ Lẫn vào trong màn đêm Lúc đỗ sốc về đến phòng Trần Dương đang ngủ mơ mơ màng màng Phát hiện chăn bị xốc lên Nghe được hơi thở quen thuộc Cậu lập tức tự động kề sát vào lòng đỗ sóc Nắm lấy áo hắn nỉ non Đi đâu vậy? Đi ra ngoài gặp một người Ngủ đi Trần Dương an tâm ngủ Chạm vạn Thẩm nhất hồi lái xe đến nhà trọ tìm hai người Vào ban ngày Tôi giám viện có đến tìm Trần Dương Trò chuyện vài câu Dù sao Hồ Anh Nam bị mất tích Cũng là đệ tử của cô Nghe giờ giấc đêm nay Trần Dương định đi đến Nhà hội dịp số 444 Cô tạm thời không thể rời khỏi Tử Dương Cung Bèn nói đêm nay Tử Dương Cung mở pháp hội Cầu phúc cho mọi người Thẩm Nhất Hồi chở Trần Dương và Đỗ Sóc đi về phía nhà hội dịp số 444. Trên đường, hắn quan sát Đỗ Sóc qua kính chiếu hậu. Đỗ Sóc phát hiện, lãnh đạm nhìn thẳng Thẩm Nhất Hồi. Thẩm Nhất Hồi lập tức trùng mình một cái, trở nên cảnh giác. Cho đến khi Đỗ Sóc rơi tầm mắt một lúc sau, hắn mới từ từ bình tĩnh lại, cũng không dám dò xét Đỗ Sóc nữa. Trong lòng thở vào nhẹ nhõm, có nhân vật như vậy ở đây. Xác suất cứu được Hồ Anh Nam sẽ cao hơn. Lúc ba người đến nhà họ Diệp số 444 đã gần 6 giờ 30 phút, bầu trời vẫn chưa hoàn toàn tối đen nhưng căn nhà lại như bị bao phủ trong bóng tối, khiến người khác nhìn thấy mà sinh ra cảm giác bất an. Nhà họ Diệp số 444 sửa sang lại hai lần, lại nằm trong khu đất mới quy hoạch, chẳng qua không biết là do ba vụ thảm án trước kia Hay là do bản thân căn nhà khiến người ta cảm thấy âm u rợn người. Xung quanh không có nhiều người ở. Trái lại, chu vi bên ngoài lại có rất đông người, vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài còn có một quảng trường, đang mở nhạc. Các bác gái đang nhảy múa trên quảng trường. Lúc chiếc xe đi vào bên trong, đột nhiên thanh âm như bị đứt đoạn, trở nên yên lặng như tờ, Bầu không khí như thế này, thảo nào không ai dám vào ở. Bỗng có tiếc cốc cốc vang lên. Cửa sổ xe bị gõ hai cái. Trần Dương ngẩng đầu, trông thấy một nam sinh đứng bên ngoài. Cậu quay kính xe xuống, người kia vừa cười vừa nói. Hai người cũng đến thám hiểm nhà ma à? Nhà ma? Nam sinh giơ ngón cái, chỉ vào nhà họ diệp số 444 sau lưng. Hiện tại nó rất hot trên internet, chỉ cần phát trực tiếp chắc chắn có người xem. Đặc biệt huyền bí. Nghe nói, tối qua lại có một nhóm người đến thám hiểm Đang phát trực tiếp thì đột nhiên màn hình tối đen Rồi gào thét hỗn loạn <cười> Hiện tại bắt đầu có topic Thảo luận xem bọn họ rốt cuộc là giả vờ Hay là thật sự gặp phải chuyện gì kỳ quái Nếu thật sự là gặp phải chuyện thần quái Cậu còn dám tới Sao lại không dám Người sợ quỷ, quỷ càng sợ người Chúng tôi nhiều người Nhiều dương khí, quỷ thấy đều sợ Trần Dương gật đầu Cậu cũng biết nhiều quá nhỉ Xem ra cậu tin quỷ thần đúng không Thà tin có còn hơn không Vậy mà cậu còn dám tới Dù tin Nhưng không kính nể quỷ thần Mang tâm tình đùa vui Càng làm cho người khác không thích Nam sinh kia gật đầu Thử thách tinh thần bản thân thôi Thế nào có muốn gia nhập với chúng tôi không Trần Dương nở nụ cười Chúng tôi chỉ có ba người không sao? Chúng tôi có 6 người, cộng lại là 9 người. Đông người dễ làm việc. Lúc này lại có hai nam sinh khác tiến lên thuyết phục bọn họ, cũng bày tỏ sẽ nhường lầu hai cho Trần Dương đi phát trực tiếp trước. Cậu cười mà như không cười. Lẽ nào các cậu định lấy chúng tôi làm bia đỡ đạn Mấy nam sinh cười ngượng ngùng. Có một người thấy nói lâu như vậy mà Trần Dương vẫn không đồng ý. Tức giận mắng một câu. Đại ý là đừng thấy nể mặt mà không cần phản ứng của trần dương chính là dứt khoát nâng kính xe suýt chút nữa kẹp tay người mắng chửi trần dương lạnh nhạt vướng víu thẩm nhất hồi nói đánh bọn họ ngất xỉu đi lông mày cậu khẽ nhúc nhích nhìn đổ sốc hắn nói để bọn họ vào nhà rồi dọa một chút trị cái bệnh tự cao tự đại này trần dương mặt mày rạng rỡ gật đầu tán thành kế tiếp Khi nhóm người kia vào nhà họ dịp Cậu dán vài lá bùa chiêu hồn Gọi cô hồn giả quỷ gần đó đến Nhóm nam sinh kia mới vừa vào không đến nửa tiếng Đã bị dọa tè ra quần Gào thét liên tục Lúc chạy ra còn hô hoán có quỷ Trần Dương xé bùa chiêu hồn Rồi dùng bùa tống hồn đưa cô hồn giả quỷ đi Lúc này cậu mới quay vào trong xe đợi thời gian Đến nửa đêm Ba người xuống xe Đóng cửa ngẩn đầu nhìn trời đêm Không một chấm nhỏ Ánh trăng ám đạm Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động Ngay cả tiếng côn trùng cũng không có Có thể thấy được là Rất tà môn Độ sốc đứng cạnh Trần Dương Cùng cậu đi vào nhà Mục tiêu của ba người rất rõ ràng Hướng thẳng lên lầu 2 Lúc đến đầu cầu thang Trần Dương không tự giác nhìn qua góc kính Ở đầu bậc cầu thang Không thấy tiểu quỷ trong video xuất hiện Nhìn đồng hồ Hiện tại chỉ mới hơn 12 giờ Xem ra vẫn chưa đến lúc Bước lên lầu 2 Phát hiện cầu thang vừa vặn nằm giữa hành lang tầng 2 Thế là bọn họ tách ra đi về hai hướng Lúc tách ra Thẩm Nhất Hồi lấy một chùm chuông trong túi ra đưa cho Trần Dương Chuông chiêu hồn của Bạch Vân Quang Có lời nói thì lắc một cái Có thể nghe được tiếng chuông của đối phương Trần Dương nhận chùm chuông Đi về hướng khác thẩm nhất hội, Đương nhiên đổ sóc đi cùng cậu Hành lang dài từ đầu tới cuối được sơn mài đen Hai bên là phòng lớn Hai người đẩy cửa vào phòng Đi vào quan sát một vòng Trong phòng có một ít đồ đạc Hai người đi đến cuối phòng Lại thấy một cánh cửa Mở ra là một căn phòng nhỏ Cấu trúc căn phòng rất kỳ lạ Trần Dương đứng trước một cái gương trong phòng nhỏ Vừa nhìn chăm chầm vết đen trên gương vừa nói Hướng nhà không đúng Quay lưng về phía bắc Nhìn về hướng nam Nhưng hơi lệch Lệch về hướng đông 15 độ trùng hợp đè lên quỷ tuyến Chủ hùng Ở lâu trong căn nhà thế này Không phát sinh án mạng mới là lạ Thế nhưng mấy căn nhà xung quanh lại không phạm phong thủy cấm kỵ thế này Chỉ có nhà hộ dịp số 444 Trần Dương lắc đầu Tà tính Phòng trong phòng Hướng phòng là hướng sát Cửa chính lại đối mặt với cầu thang Độ sốc xoay người Chỉ chỉ cửa phòng ngủ và cái gương Cửa trong gương Bố cục phong thủy hỏng bét Phong thủy ngôi nhà là phong thủy bố trí Có ảnh hưởng lớn đối với sinh hoạt hàng ngày của người thường Nhất là Trung Quốc Rất để ý đến phong thủy Một khi không cẩn thận Nhà ở bị người khác động tay chân Hoặc là phạm phải điều gì cấm kỵ trong phong thủy Nhẹ thì hao tài, nặng thì tan cửa nát nhà. Phòng trong phòng, cửa phòng ngoài đè hướng sát, cửa phòng đặt đối diện với gương, đều là tụ sát, đều là cấm kỵ trong phong thủy. Về phần cửa lớn đối diện cầu thang, chỉ là tổn thất tiền tài, không có gây go như ba loại trước. Phòng trong phòng đã phạm vào đại kỵ của phong thủy, ngoài phòng lại còn đè lên quỷ tuyến. ta càng thêm tà. Ở trong căn nhà thế này Không gặp hỏa sát thân là không có khả năng Thế nhưng người thiết kế căn nhà Không thể nào phạm phải cấm kỵ Trong phong thủy trí mạng như vậy Đây đúng là hại người Trần Dương cúi người nhìn kỹ Xem vết thích màu đen trên gương là thứ gì Đột nhiên cậu nhìn thấy Trong gương phản xạ ra một bóng đen Cậu quay phắt đầu lại Một bóng đen từ cửa phòng ngủ Chợt lóe qua Anh Đỗ em đi xem sao Cậu nói xong lập tức chạy ra ngoài, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Độ sốt chậm một bước, nhưng hắn cũng không đuổi theo. Hắn quay đầu nhìn chầm chầm cái gương. Một khắc sau, cái gương rắc một tiếng, xuất hiện vài vết nứt. Đừng đánh chủ ý lên người Trần Dương. Nếu không, ta sẽ cho các ngươi thành quỷ tộc đúng với tên gọi. Hắn vừa nói xong, cái gương lại vang lên âm thanh nứt vỡ trên mặt gương xuất hiện vô số vết nứt thậm chí có vài chỗ xuất hiện bột phấn có thể thấy những người này có ý đồ với trần dương khiến độ sốc rất tức giận sau khi độ sốc rời đi trong phòng xuất hiện mấy người áo xanh đeo mặt nạ đồng xanh đó chính là nhóm người trong nhà trọ kia trong mắt người đứng đầu đầy kính nể và sợ hãi đại tiên sinh hắn là ai tại sao kêu căng điên cuồng như vậy Một người khá trẻ tuổi trong nhóm người áo xanh không hiểu Cũng không cam lòng hỏi Trần Dương là truyền nhân của quỷ đạo Là vô tộc Vô tộc đồng mạch đồng tông với quỷ tộc chúng ta Vốn nên giúp đỡ lẫn nhau Hắn dựa vào cái gì chỉ trích chúng ta tính kế Trần Dương Theo lời người này là có thể hiểu được Mấy người áo xanh này hẳn là con dân nước thuộc cổ Đã biến mất từ lâu Hậu duệ quỷ tộc Tam Nhãn Còn về bóng đen vừa rồi Chính là một cô hồn bọn họ vừa dẫn qua Để hấp dẫn sự chú ý của Trần Dương Đại tiên sinh quát lớn người trẻ tuổi Chú ý lời nói của người Từ nay về sau Nếu như cần Trần Dương giúp đỡ Phải lấy lễ mà tiếp đón Nếu như hắn không nhận lời thỉnh cầu của chúng ta Thì cũng không được cưỡng cầu Trong quỷ tộc Địa vị của đại tiên sinh tương đương với trưởng tộc Hắn răng dạy Những người khác tất nhiên tuân theo Người trẻ tuổi vâng lời nhưng vẫn không kìm nén được nghi ngờ trong lòng. Đại tiên sinh, rốt cuộc hắn là ai? Là thần mà chúng ta phải kính sợ. Trần Dương đuổi theo bóng đen đến cuối hành lang. Không có đường nào khác, nhưng cũng không thấy bóng đen đâu. Cậu dừng lại quan sát bốn phía, kết cấu ngôi nhà bị lệch. Ánh trăng hoàn toàn không chiếu vào. Đừng nói buổi tối, dù là ban ngày cũng rất tối tăm. Trần Dương dơ điện thoại chiếu sáng. Lúc quay người, Cậu chú ý thấy trong góc có một cánh cửa chỉ cao đến nửa người Cậu đi qua kéo cánh cửa, rất dễ dàng kéo ra Sau cửa là một cầu thang đi thông xuống dưới Trần Dương cúi người đi vào Đi được một đoạn thì có thể đứng thẳng người Tiếp tục đi xuống Rốt cuộc đi đến bậc thang cuối cùng Phóng chân cậu đã đi qua tầng một xuống một căn phòng ngầm dưới đất Trước mắt là một không gian rộng lớn Bên trong có dụng cụ tra tấn cổ kỹ Còn có mặt nạ đeo bằng đồng xanh tung mục Treo trên tường và cọc gỗ Cọc sắt, cọc đồng xanh Được sắp xếp gọn gàng Còn có một cái chùy đồng Cậu thuận tay cầm di động Rọi khắp tường Trông thấy ba thi thể được treo trên đó Dựa vào quần áo rách nát của bọn họ Có thể biết được giới tính Một đôi nam nữ thành niên Còn lại là một đứa bé Cặp mắt ba người đều bị đóng cọc Người đàn ông là cọc gỗ Người phụ nữ là cọc sắt còn đứa bé là cọc đồng xanh trần dương không biết cái cọc khác nhau thì có sự phân biệt gì có điều xem ra hài cốt ba người này ít nhất đã chết 6-70 năm chẳng lẽ là người nhà họ diệp đầu tiên chết ở đây không đúng người nhà họ diệp có bốn người ở đây chỉ có 3 thi thể trần dương lùi ra sau một bước dời đèn chiếu sáng khóe mắt bỗng thấy bóng dáng của một đứa bé chợt lóe lên bên cạnh thi thể Cậu nhìn lại lần nữa, góc tường trống rỗng, tầng hầm ngầm còn có rất nhiều lồng giam. Trong lồng đầy hai cốt, dường như trước khi chết bọn họ đã vùng vẫy rất nhiều. Trần Dương đi đến hai lồng giam cuối cùng, trông thấy hồ anh Nam và trương cầu đạo. Bên cạnh còn có những người khác, tất cả đều rơi vào trạng thái ngủ say. Lồng giam kia cũng là mấy người đang ngủ say, trong đó có khấu tuyên linh và Mao tiểu lỵ Cậu cố gắng lay tỉnh bọn họ Thế nhưng họ vẫn không tỉnh lại Cẩn thận nhìn thì phát hiện Bọn họ đều thiếu mất một hồn Thế nên mới hôn mê bất tỉnh Thế nhưng ở đây Ngoại trừ linh hồn đứa bé và bóng đen Vừa dẫn cậu đi Thì không còn một hồn phách nào khác Nhiều hồn phách như vậy đã đi đâu Ngay lúc Trần Dương đang khó hiểu Phía sau truyền đến tiếng xé gió Cậu không kịp suy nghĩ Cơ thể đã tiến lên một bước né tránh Vừa quay đầu lại liền thấy một bóng dáng cao lớn Đeo mặt nạ đồng xanh tung mục Tay cầm búa và cọc đồng Cùng lúc đó Chuông chiêu hồn trong túi Trần Dương kịch liệt rung lên Di động cũng phát ra giọng nói nhắc nhở 1 giờ 36 phút Trần Dương tháo sợi dây đỏ Đối mặt với tên quái vật to lớn trước mặt Sở dĩ gọi hắn là quái vật Vì cách thức giết người của đối phương vô cùng tàn nhẫn Không hề có chút nhân từ của con người. Trên thực tế, tên đang đứng trước mặt cậu vẫn là con người. Hắn cao chừng 2 mét, mặc áo xanh, đeo mặt nạ đồng xanh tung mục. Trên trán mặt nạ có một lỗ trống dựng thẳng, đường kính 3-4 cm. Trong bóng tối không nhìn thấy bên trong có thứ gì. Nếu cậu đoán không sai, thì đó chính là con mắt thứ ba tung mục. Ba vụ thảm án Sáu người bạn đã chết của Hà Đào Và nhóm người trương cầu đạo Đang hôn mê đều có liên quan Đến tên quái vật đeo mặt nạ này Trần Dương lùi ra sau vài bước Trấn Định hỏi Ông là ai? Vừa dứt lời Trên đỉnh đầu cậu bỗng truyền đến Tiếng la hét hỗn loạn liên tục Của đàn ông, đàn bà Thậm chí cả trẻ em Trần Dương kinh ngạc Trong nhà họ Diệp số 444 Trừ bọn họ ra Chắc chắn không còn ai khác Vậy âm thanh xuất hiện lúc này Cậu Đại Khái đã đoán ra được Tên quái vật mặt nạ đồng nghe thấy tiếng hét Như bị kích thích đánh về phía Trần Dương Sức lực của hắn vô cùng lớn Một đấm đánh thẳng tới Không đánh trúng cậu Mà làm song sắt lòng giam gãy mất vài đoạn Lòng giam phát ra tiếng vang chấn động Thế mà những người bị giam trong đó không hề có cảm giác Mất đi một hồn, bọn họ không thể tỉnh được. Trần Dương suy nghĩ một chút. Trong khi tên quái nhân tiến lên từng bước, cậu cúi người chạy lấy đà, đạp lên tường mượn lực lướt qua người tên quái nhân, tiện đường trở tay cầm sợi dây đỏ quấn lên cổ hắn. Vừa tiếp tất, cậu xoay người nhảy lên, hai chân vòng lên vai hắn, mượn lực siết chặt sợi dây đỏ. Đồng tiền cổ công công cộng hưởng, Trần Dương hét lớn. Đi! Nó lập tức trượt về phía tên quái nhân trong nháy mắt Trên cổ của hắn bị phỏng một lỗ đen Hắn bị đau gào lên Trở tay cầm cọc đồng hướng về phía Trần Dương phía sau lưng Cậu buông tay tung người Tránh xa tên quái nhân đeo mặt nạ Trần Dương thu lại sợi dây đỏ Lạnh lẽo nhìn hắn nói Sinh ra làm người Ta khí đầy mình Không phải người cũng không phải quỷ nên trừ diệt. Cậu giơ tay làm phép ngủ lôi, dưới tình huống không có bùa, trực tiếp niệm chú ngủ lôi. "Ta phụng lệnh Thiên Tôn ngủ lôi, thần binh lôi lập tức tuân lệnh." Cậu vừa dứt lời liền có lôi hỏa đánh xuống người tên quái nhân đeo mặt nạ. Sấm sét qua đi, tên quái nhân vẫn không bị thương chút nào. Hắn tức giận nhào đến, Trần Dương hơi kinh ngạc. Không sợ lôi hỏa Đã không sợ thì không cần dây dưa nhiều nữa Hai tay Trần Dương kéo sợi dây đỏ Đồng tiền cũng theo đó cộng hưởng Cuốn lấy cổ tay tên quái nhân Vốn định cướp búa và cộng đồng trong tay hắn Ai ngờ sức lực hắn quá lớn Suýt nữa bắt được Trần Dương Cậu lùi ra sau Nhanh nhẹn tránh né tên quái nhân Thoát ra khỏi tầng hầm Lúc chạy đi Cậu vô thức quay đầu nhìn lại Kinh ngạc phát hiện có một đứa bé Đang đứng cạnh ba thi thể kia Đứa bé kia nhìn chăm chăm cậu Lúc chạm phải ánh mắt của cậu Nó cũng không sợ hãi mà còn mỉm cười Nói thật Cả người đứa bé trắng bệch Hai mắt chỉ có tròng trắng Rất kinh dị Cười lên chỉ có thể dùng từ rỡ người để hình dung Nhưng Trần Dương hiểu Đứa bé này không có ý hại người Quay lại lầu hai lần nữa Trần Dương phát hiện Lầu hai đã có biến hóa rất lớn Cả tầng vốn tối đen Lúc này lại đèn đuốc sáng trưng, căn phòng, tường và sàn nhà đều rút đi hết mọi vết bẩn, trở nên rực rỡ hẳn lên, giống như là một căn nhà bình thường. Trần Dương chạy đến cầu thang thì phát hiện, các bậc cầu thang toàn là máu, phun đến lên tường và nóc nhà, còn đang chảy xuống dưới lầu. Trong các vũng máu còn có tay chân bị chém cục của trẻ con, người lớn, đàn ông, phụ nữ đủ cả. Phổng chừng đã giết không ít người mới lưu lại nhiều vết máu như vậy. Chẳng qua cậu chỉ dừng lại một phút đồng hồ thôi. Thế mà đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề hơn người thường rất nhiều của tên quái nhân đang đi đến. Bỗng nhiên bả vai cậu bị vỗ một cái. Trần Dương quay đầu lại. Vừa muốn lấy sợi chỉ đỏ thì nghe người kia nói. Tôi là Khấu Tuyên Linh. Cậu tập trung nhìn kỹ lại thì đúng là một hồn của Khấu Tuyên Linh. Cậu nhíu mày nói. Sao anh lại ở đây? Những người khác đâu? Giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này. Đi mau. Tên quái nhân đeo mặt nạ sắp đuổi đến rồi. Xuống lầu trước đi. Đừng dẫm lên vết máu. Tên quái nhân kia sẽ căn cứ theo vết máu đuổi theo cậu. Khấu tuyên linh vừa dứt lời, lập tức thận trọng trèo xuống cầu thang. Cậu trèo theo tôi. Tôi quen hơn. Trần Dương từ trên cao nhìn xuống khấu tuyên linh, rồi chống hai tay lên lan can cầu thang trực tiếp nhảy từ lầu 2 xuống lầu 1. Cậu quay đầu lại đối diện với hai cái đôi kẹp lan can trèo nửa ngày mới đến giữa cầu thang của Khấu Tuyên Linh. Khấu Tuyên Linh Hắn im lặng thả người nhảy xuống lầu rồi dẫn Trần Dương đi vào một căn phòng. Trong phòng có nhóm người trương cầu đạo. Vừa thấy Trần Dương, tất cả lập tức vây lại hỏi han. Cậu bảo mọi người im lặng rồi nói Anh Khấu nói trước đi Đêm qua mọi người đã gặp phải chuyện gì Có phát hiện gì không Ngoài ra Tại sao một hồn của tất cả mọi người lại ly thể Khấu tuyên linh lên tiếng Đêm qua tôi nghe tiếng bọn họ la hét chói tai. Hắn quay đầu chỉ chỉ vào nhóm người phía sau Có lẽ là sinh viên học sinh đến thám hiểm Hiện tại vẻ mặt bọn họ vừa hối hận vừa xấu hổ Chẳng qua bây giờ không ai rảnh mà chỉ trích bọn họ Chúng tôi đang ở lầu 1, nghe tiếng hét thì chạy lên, phát hiện bậc thang đầy máu tươi và tay chân bị chém cục. Lúc đó hiện trường rất hỗn loạn, mọi người chạy tứ tán khắp nơi. tên quái nhân đeo mặt nạ xuất hiện, bọn họ bị hù sợ bay mất một hồn, bị kẹt trong thời điểm này. Chúng tôi vì bảo vệ họ chỉ có thể xuất một hồn đi theo. Lúc đó mọi người nhìn thấy gì? Bị kẹt trong thời điểm này là sao? Những người khác không thấy. Tôi chạy lên trước vừa lúc thấy được. Để tôi kể cho. Hộ anh Nam tiến lên nói. Tôi thấy tên quái nhân đeo mặt nạ chém giết rất nhiều người. Dường như thời gian bị hỗn loạn, cũng thoáng qua rất nhanh. Tôi chỉ có thể chú ý thấy những người bị giết không phải cùng một thời đại. Có ăn trộm, công nhân, sinh viên, còn có hai hộ gia đình từng sống ở đây. Cuối cùng là cả nhà Diệp Quốc hiền xuất hiện. Diệp Quốc hiền Chủ nhân đầu tiên của nhà họ Diệp số 444 Cũng là vụ thảm án đầu tiên Cả nhà bốn người đều bị giết Hai con trai của Diệp Quốc Hiền Bị tên quái nhân đeo mặt nạ hành hạ Đến chết trước mặt hai vợ chồng Tiếp theo là vợ của Diệp Quốc Hiền Cô ta vì oán khí quá nặng Mà thành nữ oán Kế tiếp là Diệp Quốc Hiền Và một người phụ nữ khác cùng một đứa bé Ba người bị tra tấn đến chết Bị đóng cọc vào mắt Phân biệt là cọc gỗ cọc sắc, cọc đồng. Trần Dương sửng sốt trong nháy mắt rồi chợt nhận ra. Tôi có trông thấy ba thi thể giống cô miêu tả dưới tầng hầm. Vì sao tên quái nhân giết bọn họ? Vì hắn cho rằng vợ hắn gian díu với Diệp quốc hiền. Vợ hắn ngoại tình, ngay cả con ruột cũng là con hoang. Thế nên hành hạ tất cả bọn họ cho đến chết. Khấu Tuyên Linh giải thích rồi đưa cho cậu một quyển nhật ký. Đây là quyển nhật ký tìm được trong căn phòng từng xảy ra án mạng ở lầu 1, là nhật ký của vợ tên quái nhân. Nhưng phần lớn đoạn đầu và đoạn cuối là chữ viết tôi đọc không được. Chỉ có phần ghi chép rằng ba người nhà tên quái nhân đang trốn tránh sự truy sát của người khác. Diệp Quốc Hiền có ý tốt nhận họ vào ở, nhưng tên quái nhân ngày càng đa nghi, tính tình nóng nảy, từ từ phát điên mà nghi ngờ vợ hắn gian díu với Diệp Quốc Hiền, nhận định con ruột là con hoang. Một buổi tối nọ, vợ hắn không thể nhịn được nữa mà bộc phát. cả nhau một trận chọc giận tên quái nhân, cuối cùng gây ra vụ thảm án. Trần Dương lật mở quyển nhật ký, cậu nhận ra chữ viết kỳ quái. Đây là chữ viết của nước thuộc cổ, không khác chữ viết của vô tộc là mấy, tôi có thể nhận ra. Trước đây, cụ vô cách vách đã dạy cậu chữ viết của vô tộc. Ông nói nếu là truyền nhân của quỷ đạo thì phải nhận biết chữ viết của vô tộc. Vậy mới được truyền thừa, vị chữ viết này là truyền thừa trân quý nhất của nhân loại. Trong đó nói gì? Để tôi xem. Trần Dương lật xem toàn bộ quyển nhật ký, cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân kết quả. Cậu hỏi khấu tuyên linh. Mọi người bị kẹt ở thời điểm này là chỉ một hồn của mọi người bị kẹt ở thời điểm từ 1 giờ 36 phút đến 1 giờ 46 phút. Cũng là lúc tên quái nhân hành hạ chết vợ con hắn và cả nhà Diệp Quốc Hiền. Đúng không? Đúng vậy Hai vụ thảm án trước kia cũng xảy ra trong thời điểm này Nếu như trốn trong một căn phòng ở lầu 1 Chịu đựng đến hường đông thì sẽ không sao Còn nếu như chân bị dính máu Dù trốn đến đâu cũng sẽ bị đuổi giết Hơn nữa căn cứ theo những gì chúng tôi nhìn thấy và nghe được Thì tên quái nhân không chỉ giết người trong ba vụ thảm án Trần Dương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Có người chết Bị xóa đi vết tích như chưa hề tồn tại không có thi thể có người lại không bị xóa vết tích tôi tạm thời chưa biết nguyên nhân người xông lầm vào hoặc tự ý đến thám hiểm sẽ bị xóa hết vết tích mà không hề kiên dè gì mà năng lực vây khốn hồn vách tái diễn thời điểm từ một giờ ba phút đến 1 giờ 46 phút cộng với việc xóa đi vết tích tồn tại trên đời của một người chính là năng lực của con mắt thứ ba của tên quái nhân Lúc hắn giết người, máu tươi bắn vào con mắt thứ ba. Khi hắn mở con mắt thứ ba, ngay cả thời gian cũng ngừng lại. Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh, thậm chí là có chút khủng hoảng. Năng lực này vượt quá phạm vi tiếp thu của mọi người. Dù là nhóm khấu tuyên linh cũng khó có thể tiếp thu năng lực đáng sợ như của thần linh này. Mao Tiểu lỵ hỏi Anh Trần Trong nhật ký có ghi chép lại lai lịch của tên quái nhân đeo mặt nạ và con mắt thứ ba của hắn không? Có. Mọi người nghe vậy đều tràn đầy hy vọng nhìn Trần Dương. Cậu lên tiếng. Biết lai lịch thì có thể đảm bảo mọi người thuận lợi rời khỏi nhà trăm bốn số 444 sao? Không thể. Mọi người lại mất tinh thần. Ngoại trừ nhóm khấu tuyên linh. Bọn họ biết rõ thái độ này của Trần Dương chứng tỏ cậu đã có cách giải quyết. Vì vậy lôi kéo cậu vào góc phòng rồi lén lén hỏi. Cục trưởng Trần, đừng ngại ngùng, có ý tưởng gì thì cứ can đảm nói ra đi. Trần Dương nói, nửa kia của tôi ở bên ngoài. Ồ, chúc mừng! Hả? Anh có nửa kia rồi sao? Ở đây ngoại trừ khấu tuyên linh khiếp sợ không thôi, những người còn lại đều bình tĩnh chúc mừng hai người, thuận tiện khen một câu cuộc sống hoàn mỹ, hạnh phúc. Ân ái rồi nói. Cục trưởng Trần, nói suy nghĩ của cậu ra đi. Chúng tôi sẽ phối hợp mọi chuyện. Trần Dương, người nhà tôi ở bên ngoài. Có người đó ở đây, tôi không sợ gì cả. Trần Dương vỗ vỗ lên quyển nhật ký. Không có việc gì, người nhà tôi ở bên ngoài sẽ đến tìm tôi. Đã thấy qua sâu ân ái. Nhưng chưa thấy ai sống chết trước mắt còn sâu, Mọi người không còn lời gì để nói Yên lặng lùi ra Bị nhét bánh chó không phải là chuyện vui vẻ gì Khấu tuyên linh lặng lẽ kéo tay áo trương cầu đạo Cầu đạo Người kia của cục trưởng trần là ai Tôi từng gặp chưa Cục trưởng trần kết hôn rồi sao Còn trẻ mà đã nghĩ không thông rồi Trương cầu đạo nói Anh đã gặp rồi Người đó luôn có mặt khấu tuyên linh không có khả năng từ đó đến giờ tôi chỉ thấy có mao tiểu lỵ và hồ anh nam là luôn có mặt chẳng lẽ là mao tiểu lỵ không phải phụ nữ khấu tuyên linh hắn cảm giác như có một cánh cửa từ từ mở ra trước mắt ánh sáng chói mát sau cửa tràn ra đâm thủng trái tim của thẳng nam sắt thép trần dương nói mọi người có thể hồi hồn Nhóm Trừng cầu đạo gật đầu, vấn đề nan giải duy nhất là hiện tại họ không biết thân thể đang ở đâu. Vì vậy Trần Dương bổ sung, cơ thể của mọi người trong phòng giam dưới tầng hầm, lối vào tầng hầm là một cánh cửa cao nửa người ở cuối hành lang lầu 2. Tôi chặn tên quái nhân đeo mặt nạ, mọi người nhân cơ hội chạy đi. Khấu Tuyên Linh nói, con mắt thứ ba của hắn không dễ đối phó đâu. Tôi biết, nhưng nó vô dụng với tôi. Bây giờ đã biết, tất cả năng lực của tên quái nhân đều dựa vào con mắt thứ ba. Từ đó đến nay hắn đã sống ít nhất hơn một trăm năm, vì né tránh sự truy sát của người khác mà không ngừng chạy trốn. Cuối cùng ở nhờ nhà Diệp Quốc Hiền. Bốn người nhà Diệp Quốc Hiền đều thành tín la tổ giáo, rất thân thiện với cả nhà tên quái nhân, lúc này giả vờ là giáo đồ la tổ giáo. Nhưng Diệp Quốc Hiền lại phủ định thần linh khác, tôn sùng duy nhất vô sanh thần mẫu. Làm tên quái nhân tín ngưỡng thần Tung Mục bất mãn, dần dần hắn trở nên cáo kỉnh, nghi ngờ vợ không chung thủy rồi triệt để phát điên. Sau đó, có hai hộ gia đình dọn vào ở nhà họ Diệp số 444, đồng dạng cũng tín ngưỡng là tổ giáo. Sau đó, họ bị tên quái nhân trốn dưới tầng hầm cho là xúc phạm thần Tung Mục mà tàn nhẫn giết chết, thi thể bị mang đi nuôi nữ oán. Có phần thì ném vào trong lòng giam dưới tầng hầm. Từ 1 giờ 36 phút đến 1 giờ 46 phút, tình quái nhân đeo mặt nạ trở nên cực kỳ nóng nảy, thậm chí là mất đi lý trí. Hắn cho rằng những người xông vào nhà họ diệp số 444 là những kẻ truy sát hắn. Thế là hắn giết ngược lại. Đại khái có thể đoán được, ngoại trừ 10 phút phát cuồng này, thời gian còn lại hắn sẽ khôi phục lý trí trốn dưới tầng hầm. Nữ oán truy sát Hà Đào hẳn là vì Hà Đào đã điều tra nhờ họ Diệp số 444, bị tên quái nhân cho là kẻ thù. Căn nhà sửa sang hai lần, nhưng vẫn giữ nguyên nền móng. Vì vậy không ai phát hiện sự tồn tại của tầng hầm. Dù ngẫu nhiên phát hiện, họ cũng sẽ bị kéo vào tầng hầm giết chết. Vừa rồi Trần Dương nhìn thấy dưới tầng hầm còn có hài cốt mặc quần áo của công nhân xây dựng. Trần Dương sắp xếp thông suốt các đầu mối, Bao gồm cả thân phận của tên quái nhân Người đuổi giết hắn Vì sao bị đuổi giết Và nguyên nhân tính cách hắn trở nên vặn vẹo sau này Tất cả đều có thể thấy Trong quyển nhật ký Bây giờ phải thử xem Có thể gỡ con mắt thứ ba trên trán tên quái nhân xuống được không Tay trái Trần Dương cầm đồng tiền cổ Trên sợi dây đỏ suy nghĩ một lúc rồi nói Tôi ra ngoài giải quyết tên quái nhân Đeo mặt nạ trước Mọi người tranh thủ thời gian này hồi hồn Lúc đi đến cửa, cậu xoay người lại nói với Hồ Anh Nam Thẩm Nhất Hồi cũng đến Thẩm Nhất Hồi quen biết Hồ Anh Nam từ nhỏ Nghe nói hắn tới, cô nhíu mày lo lắng Trần Dương thấy thế ném chuông chiêu hồn của Thẩm Nhất Hồi cho cô Hồ Anh Nam lên tiếng Cảm ơn Trần Dương cầm tay nắm cửa Vừa muốn mở cửa thì nghe tiếng bước chân nặng nề truyền đến Cậu thử thăm dò nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo Chỉ thấy một mảng đỏ ngầu Cậu sửng sốt Bỗng nhận ra đó là con mắt của tên quái nhân đeo mặt nạ Trần Dương tập trung nhìn kỹ lại lần nữa Đã thấy tên quái nhân cầm cọc đồng hướng ngay lỗ mắt mèo Cậu vội vã lùi ra sau Cộc đồng đâm vào chạm đến lông mi cậu Nếu trễ một bước Có lẽ cậu đã bị đâm vào mắt rồi Cấu tuyền linh đứng dậy Hắn không thể tìm được nơi này Hắn cúi đầu nhìn Trần Dương Phát hiện ống quần cậu dính máu Cậu bị dính Có lẽ lúc đánh nhau với tên quái nhân Bị dính máu từ trên người hắn Tên quái nhân đeo mặt nạ Đang phá cửa từ bên ngoài Không ngăn cản hắn được lâu Đám sinh viên phía sau tuy chỉ có một hồn Nhưng con mắt thứ ba của tên quái nhân quá đặc biệt Giết hồn cũng như giết người Nhóm người sợ hãi la hét Sau đó bị yêu cầu im lặng Vì tên quái nhân nghe thấy Tiếng la càng đẩy nhanh tốc độ Và sức lực phá cửa Cánh cửa bị nệnh rầm rầm chấn động Trần Dương lên tiếng Tôi ra mở cửa dẫn dắt hắn đi chỗ khác Mọi người nhân dịp này chạy xuống tầng hầm đi Cậu nói xong lập tức mở cửa Tay phải duỗi đến con mắt của tên quái nhân Ngón cái kẹp với ngón trỏ Ngón giữa dựng thẳng lên Tay trái cuốn lấy ngón giữa tay phải Ngón áp út và ngón út làm thủ quyết kim cương phục ma Miệng thì niệm chú kim cương phục ma Tên quái nhân đeo mặt nạ chạm vào Lập tức như bị đá một cú mạnh như đại lực kim cương, bay lên mấy mét rồi rơi xuống đất. Trần Dương nhân cơ hội cuốn lấy, dẫn hắn rời đi. Mấy người trong phòng thì nhanh chóng chạy lên lầu 2. Lúc này không còn kiên dè gì nữa mà dẫm lên vết máu luôn. Trương cầu đạo chạy lên lầu 2 thì dừng lại, nhìn xuống dưới lầu. Khấu Tuyên Linh đứng bên cạnh hắn. Cậu dạy ấn kim cương phục ma của trương gia cho cục trưởng trần à? Trương cầu đạo lắc đầu ngay cả tôi còn không làm được Ấn Kim Cương Phục Ma là nội dung học tập thân ngủ lôi của tôi Ngày nào tôi cũng luyện tập trong phân cục Chỉ xem mấy lần đã học được Khấu Tuyên Linh vô cùng kinh ngạc Không hổ là truyền nhân của quỷ đạo Mau Tiểu Lị chạy tới Hai người đứng ở đây làm gì thế hả? Đi nhanh lên! Lúc này hai người mới chạy về phía tầng hầm Thẩm nhất hồi chưa hết kinh hồn bò ra khỏi thân thể nữ oán Hắn vốn đi về phía bên trái. Lúc đi trên hành lang thì nghe được âm thanh kỳ quái trong một căn phòng. Giống như tiếng bọt nước nổi lên trong nước thải. Thế là hắn mở cửa phòng đi vào. Phát hiện có một thùng nước. Nước trong đó vừa đen vừa thối. Cực kỳ bẩn. Hắn mở nắp thùng. Thăm dò kiểm tra mặt nước. Phát hiện trên mặt nước có tay người cục. Bị ngâm nước trắng bệt. Phía trên còn có giòi bọ. Hắn rướn cổ thăm dò xem bóng có hai cánh tay vươn lên từ đáy nước, kéo hắn vào trong thùng. Thẩm Nhất Hồi dãy giụa, cuối cùng nhân cơ hội thở lấy hơi niệm chú trừ ma của đạo gia, mới thuận lợi thoát ra khỏi nữ oán trong thùng nước. Đồng thời chuông chiêu hồn cũng rơi vào trong thùng nước, phát ra tiếng vang. Nữ oán cũng bò ra khỏi thùng, trong thùng còn có vài cánh tay người. Trong nhà hỏi diệp số 444 mà có người nuôi thứ tà môn như nữ oán Thẩm Nhất Hồi tự biết bản thân không phải là đối thủ của nữ oán. Súng và đạn máu chó đặc chế của hắn đã bị rơi trong thùng. Hiện giờ hắn không có vũ khí. Vì thế, hắn xoay người chạy. Nữ oán đuổi theo phía sau. Ngay lúc nữ oán dùng tóc xiết cổ Thẩm Nhất Hồi, người sau sắp không thở được nữa. Độ sốc bỗng xuất hiện. Một cú đạp bẹp nữ oán. Độ sốc nhìn thấy nữ oán là lại nhớ đến nữ oán tối qua suýt làm vợ yêu bị thương. Cơn giận chưa nguôi thế là một cú đạp nữ oán tiêu tán. Cũng may thứ này vốn sống nhờ oán khí, trong tay dính vô số mạng người, chết không có gì đáng tiếc. Thẩm Nhất Hồi ho khan liên tục, khàn giọng nói cảm ơn, độ sốc lên tiếng. Có thấy Trần Dương không? Thẩm Nhất Hồi lắc đầu. Không thấy. Lúc này hai người không có tiến vào đoạn thời gian từ 1 giờ 36 phút đến 1 giờ 46 phút. Thẩm Nhất Hồi vì nữ oán mà bỏ qua Còn Đỗ Sóc thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng Nghe câu trả lời của Thẩm Nhất Hồi Đỗ Sóc xoay người đi ra ngoài Đứng ở đầu cầu thang cúi đầu nhìn xuống Thẩm Nhất Hồi yên tĩnh đứng phía sau hắn Chẳng biết tại sao hắn không có can đảm làm phiền Đỗ Sóc Dù hắn vốn muốn hỏi tung tích của hồ anh nam Một lúc lâu sau Đỗ Sóc lên tiếng Cuối hành lang bên phải có một cánh cửa cao nửa người Nhóm người hộ anh Nam ở sau cửa Cảm ơn Thẩm nhất hồi nói xong Liền nhanh chóng chạy đi Đến cuối hành lang Quả nhiên thấy một cánh cửa cao nửa người Cửa đang mở ra Hắn cúi người khom lưng đi vào Tìm được nhóm người hộ anh Nam ở dưới Độ sóc bước xuống lầu Đá văn cửa lớn Bước ra Ngoài cửa có mấy người áo xanh đi tới Hai mặt nhìn nhau vài giây Rồi đi theo độ sóc vào nhà Hắn đứng trong phòng khách ở lầu 1, mặt không thay đổi, ánh mắt thâm sâu. Đại tiên sinh chắp tay nói. Không biết đại đế có gì phân phó. Độ sốc ngước mắt. Thử các người tiệm đang ở đây. Nhóm người áo xanh nghe vậy lập tức nổi giận đùng đùng. Đại tiên sinh dẫn đầu, hướng độ sốc cuối người biểu đạt lòng tôn kính. Sau đó, họ bắt đầu kết trận pháp, miệng thì thầm niệm chú ngữ. Không lâu sau, chú ngữ như từng hạt nước hội tụ thành một dòng suối nhỏ, dần dần lớn mạnh thành sông. Mặc dù âm điệu kỳ quái, nhưng nó có năng lực thần kỳ. Nhóm hồ anh nam hồi hồn, từ dưới tầng hầm đi lên đến lầu 2 thì nghe thấy chú ngữ kỳ quái, không rõ nghĩa, cũng nghe không hiểu. Chỉ là trong lòng họ bỗng dâng lên mong muốn được về nhà. Có vài thanh niên trẻ tuổi còn nhớ nhà khóc nứt nở tại chỗ. Ngay cả mao tiểu lị cũng đầu rỉ nói nhớ nhà. Đủ thấy chú ngữ mà nhóm người áo xanh đang niệm cổ quái đến cỡ nào. Nhóm khấu tuyên linh vốn tưởng mấy người áo xanh cùng phe với tên quái nhân, vì bọn họ cũng đeo mặt nạ đồng xanh. Tuy không phải tung mục, nhưng cũng tương tự. Nhưng khi trông thấy độ sốc cũng đứng dưới lầu, bọn họ cũng buông lỏng đề phòng, sau đó lại nghe chú ngữ. Họ mơ hồ hiểu là chú ngữ triệu hồi vật gì đó, mang theo nhớ mông và thân thiết. Lúc bọt nước hội tụ thành sông lớn, chú ngữ nỉ non cũng dần vang dội, trở nên vang động núi sông. Bỗng tên quái nhân và Trần Dương như xé toạc không gian thời gian xuất hiện trước mặt mọi người. Trần Dương đạp lên tường, mượn lực thả người xuống, vừa mới đứng vững, một bàn tay bỗng vương tới kéo lấy cậu. Chỉ cần liếc nhìn qua khóe mắt, Trần Dương cũng biết chủ nhân của bàn tay này là ai. Vì vậy cậu không chống cự, bị kéo vào một lòng ngực. Độ sóc xoa nắng gáy Trần Dương, nói Nhìn xem là được rồi, chuyện nhà người ta, để bọn họ tự giải quyết, em đừng có xen vào Biết rồi Tên quái nhân nghe thấy chú ngữ kỳ quái, đồng thời cũng nhìn thấy mấy người áo xanh Hắn sợ hãi lùi ra sau, đại tiên sinh thấy vậy hét lớn Nghiệt xúc ngư tung Một người áo xanh trẻ tuổi bước ra, vàng dội trả lời một tiếng Mấy người áo xanh còn lại thay đổi chốn ngữ khác Khí thế toàn thân của Ngư Tùng cũng lập tức biến đổi Mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy Nhóm người áo xanh thỉnh thần tung mục nhập vào Ngư Tùng tên quái nhân đeo mặt nạ càng sợ hãi lùi ra sau Quờ quờ búa và cộng đồng trong tay Ngư Tùng nắm lấy tay tên quái nhân Sức lực lớn vô cùng Tình quái nhân không hề có lực chống cự, Bị đoạt lấy búa và cộng đồng Sau đó Một tay ngư tùng cầm cọc đồng Đặt ngay lên con mắt thứ ba của tên quái nhân tay kia cầm búa đồng Đánh xuống Gỡ con mắt thứ ba của hắn ra Năm dài tháng rộng Dù là mắt giả cũng thành mắt thật Bị nảy ra Đương nhiên cực kỳ đau đớn Nhưng tên quái nhân càng đau đớn hơn Vì đã mất đi mắt thần phù hộ Mặt nạ của tên quái nhân Cũng bị lấy xuống Lộ ra gương mặt bình thường Thậm chí là hơi đáng sợ Vì đeo mặt nạ trong thời gian dài, ngũ quan của hắn đã bị biến dạng. Ngư Tùng đóng cọc đồng vào mắt tên quái nhân, vẫn còn thiếu một cọc đồng. Thế là Trương Cầu Đạo ném cho hắn một cọc đồng tiện tay lấy được dưới tầng hầm. Ngư Tùng đón lấy rồi tiếp tục đóng vào con mắt còn lại của tên quái nhân, trừng phạt tội ác không thể tha thứ của hắn. Khấu Tuyên Linh hỏi Trương Cầu Đạo Cậu gom cả túi cọc đồng làm chi vậy? Trương Cầu Đạo đeo một ba lô thật nặng trên lưng. Đừng nói mò, tôi chỉ tận dụng đồ bỏ. Đúng vậy, mau tiểu lỵ cũng khiêng một túi đồ đồng. Cứ để ở dưới tầng hầm, anh có biết sẽ thế nào không? Vĩnh viễn chôn vùi trong bóng đêm. Các đạo hữu là đang giúp những món đồ đồng này lại thấy được ánh sáng mặt trời, đại thiện. Hồ Anh Nam chân thành khen. Thẩm Nhất Hội bất đắc dĩ quét mắt nhìn một túi đồ đồng trong tay Hồ Anh Nam không ngờ trong lúc trốn chạy cũng không quên gom đồ ra ngoài bán đúng là cần cù tiết kiệm khấu tuyên linh từng va chạm xã hội ở tổng cục không vì tiền mà khom lưng vì vậy hắn không hiểu nổi hành động khác người của nhóm trương cầu đạo mấy món này là tên quái nhân trộm mang đi lúc trốn khỏi quỷ tộc mặc dù sau này trần dương đã ra lệnh trả lại nhưng mấy người áo xanh vẫn tặng cho bọn họ trời hửng sáng rốt cuộc mọi chuyện cũng kết thúc thẩm nhất hồi báo cảnh sát đồng nghiệp của hắn đến ghi chép hiện trường và đưa mấy sinh viên bị chấn kinh quá độ về nhà mấy người áo xanh thừa dịp trời chưa sáng tỏ mang tên quái nhân và thi thể vợ con hắn dưới tầng hầm đi ba người nhà tên quái nhân đều là tộc nhân quỷ tộc đương nhiên phải đưa hài cốt về mân sơn tên quái nhân từng đánh cắp báu vật của quỷ tộc nên bị nhóm người áo xanh truy đuổi nhiều năm tiểu quỷ trong nhà họ dịp số bốn trăm bốn mươi bốn cũng được mang đi Nó chính là con trai của tên đeo mặt nạ. Cũng chính nó đã nhắc nhở nhóm khấu tuyên linh đừng dẫm lên vết máu và dẫn mọi người trốn vào phòng. Lúc mấy người áo xanh rời đi, có nói riêng với Trần Dương vài câu. đại ý là mời cậu có rảnh thì đến mân sơn tứ xuyên làm khách. Với tư cách là hậu duệ của quỷ tộc, bọn họ sống trong sơn động. Mà Trần Dương là truyền nhân của quỷ đạo vô tộc, cũng coi như là đồng tộc. Trần Dương nói lời cảm ơn, bày tỏ có cơ hội sẽ đến. Trên đường về nhà trọ, khấu tuyên lên hỏi Rốt cuộc con mắt thứ ba của tên quái nhân là thứ gì vậy? Báo vật của quỷ tộc Tam Nhãn Trần Dương lấy quyển nhật ký trong túi ra Vừa lật xem vừa giải thích Nó còn rất nhiều tên Tùy Châu, Tùy Hậu Châu, Minh Nguyệt Châu, Giả quan Châu Còn gọi là long Châu long Châu là Tùy Hậu Châu nổi tiếng trong lịch sử giống như Hòa Thị Bích Trong điển cố có ghi chép trong một lần ra ngoài dạo chơi tùy hầu cứu một con đại xà đại xà là con rồng tặng lại long châu báo đáp con được gọi là tùy châu minh nguyệt châu sau đó long châu rơi vào tay sở vương tần diệt sở long châu trở thành quốc bảo của nước tần tần diệt vong không còn tung tích của long châu sau khi nước thục bị tần huệ dương tiêu diệt vì tránh chiến loạn nhiều thế hệ sống dưới lòng đất ở mân sơn lông châu qua tay nhiều người cuối cùng rơi vào tay hậu duệ nước thục được khảm thành con mắt thứ ba của thần tung mục trải qua mấy ngàn năm được hậu duệ của quỷ tộc thờ phụng nhan đèn bản thân lại là lông châu vì thế có năng lực đặc thù trăm năm trước trong quỷ tộc tam nhãn có người trộm mắt lông châu mang theo vợ con chạy trốn tứ phía rồi ở nhờ nhà diệp quốc hiền Vì tính tình càng ngày càng nóng nảy bất ổn mà giết chết ân nhân và cả vợ con. lông châu thấy máu, lập tức có năng lực mê hoặc con người. tên quái nhân đeo mặt nạ càng ngày càng khát máu. Đúng vào lúc nửa đêm, thời điểm hắn giết vợ con, ai xông vào nhà hội dịp số 444, hắn đều xem là tộc nhân đuổi giết hắn rồi dám chết tất cả. Thế nhưng qua thời điểm này, hắn sẽ khôi phục lý trí, lợi dụng lông châu xóa hết vết tích giết người. Thậm chí là cuộc đời của người khác, tác động đến ký ức của người khác. Đây là nguyên nhân phát sinh chuyện kỳ quái ở nhà hội Diệp số 444. Tình quái nhân giữ Long Châu trốn dưới tầng hầm nhà hội Diệp số 444, song song nuôi hai nữ oán. Trong đó có một con là oán khí của vợ Diệp Quốc Hiền, một con khác là oán khí vợ của tên quái nhân. Nếu như nửa đêm từ một giờ sáu phút đến 1 giờ 46 phút xông lên lầu 2, Tiến vào không gian hỗn loạn do long Châu tạo ra sẽ bị tên quái nhân xem là tộc nhân mà chém giết Sau đó hắn khôi phục lý trí Thu dọn thi thể Một phần ném cho nữ oán Một phần kéo xuống tầng hầm Sau khi tên quái nhân gây ra hai vụ thảm án Nắm giữ cách sử dụng long Châu Xóa hết vết tích của những người bị hắn giết chết Còn về hình phạt tung mục Đó đúng là hình phạt của quỷ tộc Tam Nhãn Chẳng qua đối với tên quái nhân Phạm là làm trái đều thành có tội, lạm dụng hình phạt tung mục, vì xúc phạm thần tung mục mà bị trừng phạt. Chẳng qua là hắn tự lừa mình dối người mà thôi. long Châu có thần lực nhưng sẽ không làm tổn thương quỷ tộc Tam Nhãn đã cung phụng nó cả ngàn năm. Bởi vậy mà Ngư Tùng dễ dàng nảy ra long Châu trên trán tên quái nhân. Với tư cách là truyền nhân quỷ đạo, Trần Dương cũng không bị long Châu tổn thương lúc đánh nhau với tên quái nhân. Hết phần 4